Trong khoảnh khắc này, những con thâm uyên sinh vật này liền tựa như giếng phun ra, hướng ra phía ngoài trào lên. Một đạo thân ảnh hư ảo màu đen, xuất hiện ở bên cạnh lục trảo ma hoàng cực lớn. Âm thanh trầm thấp vang lên bên tai. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Tiếp theo, liền xem các ngươi rồi. Giết đi, hủy diệt đi. Đen thâm uyên khí tức đưa đến nhân gian đi. Lục trảo ma hoàng ngửa mặt lên trời gào thét. Từng vòng vầng sáng màu đỏ sậm theo trên người hắn bắn ra. Vâng sáng phủ lên những con tứ trảo cùng lục trảo biến bức kia, làm nguyên một đám bọn hắn thân hình tăng vọt, hai tròng mắt lộ ra sự khát máu, điên cuồng hướng ra phía ngoài công kích. Lối đi ra này của thâm uyên thông đạo, trang bị hồn đạo khí ở chỗ này, tất cả đều tự động phóng ra. Từng đạo hồn đạo xạ tuyến, từng miếng hồn đạo đạn pháo, đan sen thành một cái lưới lớn, đánh vào những thâm uyên sinh vật đang lén từ bên trong lao ra. Bị hồn đạo xạ tuyến điên cuồng xạ kích xuống, thân thể những con thâm uyên sinh vật này nhao, nhao phá Bạo tạc nổ tung thành từng đoàn khí lưu, lại bị thông đạo hấp thu mà quay về. Nhưng càng nhiều con thâm uyên sinh vật, hơn nữa lại bằng tốc độ kinh người điên cuồng trào lên hướng ra phía ngoài. Mà lúc này, các chiến sĩ huyết thần quân đoàn, thủ hộ tại từng cái chi nhánh thông đạo mới phản ứng tới. Vũ khí hạng nặng đều bố trí tại bên trong các chi nhánh thông đạo, nhưng căn bản không kịp lấy ra. Nhanh, trước tiên đi ra bên ngoài, giữ vững vị trí cửa ra chủ thông đạo. Từng đạo mệnh lệnh truyền đạt, từng đài cơ giáp lóe ra hào quang phóng đi hướng về lối đi ra của Thâm Uyên Thông Đạo. Tại lối đi ra của Thông Đạo Hồn Đạo xạ tuyến che giấu bên trong, bọn hắn nhanh chóng rút khỏi, tại lối đi ra đã bố trí phòng tuyến. Lần này Thâm Uyên sinh vật đến quá đột nhiên. Đột nhiên đến mức căn bản không có bất luận thời gian chuẩn bị cái gì. Hầu như tất cả chiến sĩ huyết thần quân đoàn, trước đó cũng đều bởi vì Đường Vũ Lân đạt được xong quan vương mà kinh hỉ. Sau một khắc, đại biến lại đột nhiên tiến đến, oanh lên một tiếng Một đài cơ giáp bị một con lục trả biên bức bắt lấy từ phía sau. Khát máu điên cuồng, móng vuốt sắc bén điên cuồng xé rách lấy vòng phòng hộ cơ giáp. Mười mấy con tứ trả biên bức xông tới. Quân đoàn vạn tuế. Một tiếng tràn ngập bi phẫn tại bên trong cơ giáp truyền ra. Sau một khắc, đài cơ giáp này cũng đã dẫn bạo hạch tâm chính mình. Nổ thành một đoàn hòa cầu, đem những thâm uyên sinh vật vây ở bên cạnh thôn phệ. Mỗi một vị thành viên huyết thần quân đoàn đều có giác ngộ rơi vào trong tay thầm Uyên sinh vật, tuyệt không có kết cục tốt, chỉ sẽ hóa thành một bộ phận năng lượng của bọn hắn. Bởi vậy, tất cả cơ giáp huyết thần quân đoàn đều trang bị bộ tự hủy. Tại thời điểm không cách nào chiến thắng đối thủ, bọn hắn cũng tuyệt sẽ không đem năng lượng sinh mệnh chính mình cho kẻ địch. Một đài nối một đài cơ giáp lại lao ra cửa ra thông đạo sau đó nổ tung. Nhưng cũng chính là do bọn hắn hy sinh anh dũng nên đã phối hợp với hồn đạo, xạ tuyến nên trận phòng ngự này, để cho càng nhiều hơn nữa các đồng bạn tranh thủ được cơ hội sống sót. Phó đoàn trưởng của thiết huyết đoàn con mắt đều đỏ lên muốn khóc. Mắt thấy từng vị đồng chí liền cứ như vậy, không hiểu thấu hy sinh tại bên trong thông đạo. Trong lòng hắn lúc này thiêu đốt lên hỏa diễm kịch liệt. Đứng vững, đứng vững cho ta. Những thứ khốn khiếp này, vô luận như thế nào, cũng không thể khiến chúng nó lao ra khỏi thông đạo. Không có ai biết, vì cái gì mấy nghìn năm cũng không thể bị thâm uyên sinh vật đột phá ra khỏi phong ấn. Mà hôm nay lại bị phá hư như vậy, sẽ có rất đông thâm uyên sinh vật bên trong chủ thông đạo trào lên mà ra. Không hề nghi ngờ, lần này chính là một lần thâm uyên triều tịch lớn nhất từ trước tới nay. Thậm chí có thể cùng so với lần đầu tiên hơn 6.000 năm trước. Nếu như không thể giữ vững vị trí thâm uyên thông đạo, thế giới loài người chắc chắn sinh linh đổ thán. Không biết có bao nhiêu con người sẽ bị hủy diệt trong trận đại chiến cùng thâm uyên sinh vật. Mặc dù so với 6.000 năm trước, khoa học kỹ thuật của con người đã phát triển tốc độ cao. Cơ giáp, hồn đạo vũ khí cũng đã vượt xa lúc trước. Thế nhưng, thâm uyên sinh vật là rất khủng bố. Tại trong lịch sử là một trận đau đớn thê thảm như vậy. Vô luận như thế nào, nếu muốn ngăn trở bọn hắn, các chiến sĩ bên trong, trừ các chiến sĩ đã bạo phát hy sinh ra, rút cuộc toàn bộ đã rời đến rồi cửa ra thông đạo. Bọn hắn không có rời khỏi, lập tức ngay tại chỗ triển khai phản kích. Vì lối đi ra thâm uyên mà bổ sung thành trận phòng ngự. Giờ khắc này, trong lòng mỗi một vị chiến sĩ huyết thần quân đoàn đều chỉ có một ý nghĩ, đó là không tiếc bất cứ giá nào ngăn trở những con thâm uyên sinh vật này, không tiếc bất cứ giá nào chiến thắng cường địch. Không có khả năng để chúng nó lao ra thông đạo một bước. Chính là trong thời gian ngắn ngủi này, ban đầu thủ vệ tại trong thông đạo có hơn 3.000 chiến sĩ. Tại trong quá trình lao ra thông đạo, đã có hơn 400 người hy sinh. Đây cơ hồ là bằng tổng số lượng hy sinh trong 500 qua đấy. Cái này đối với huyết thần quân đoàn mà nói, tuyệt đối là một cái giá lớn cực kỳ vô cùng thê thảm. Mắt thấy từng vị đồng chí tuẫn bạo để ngăn cản kẻ địch, con mắt các chiến sĩ đều đã đỏ hoe. Ban đầu bởi vì song quan vương mà xuất hiện kịch động. Lúc này đã hoàn toàn biến thành phẫn nộ rồi. Bọn hắn toàn lực chút xuống toàn lực công kích của chính mình để ứng phó, để ngăn cản kẻ địch trùng kích. Có thể nhìn thấy, đấy chính là từng đoàn từng đoàn xương mù do thâm uyên bị nổ tung hóa thành năng lượng. Sau đó lại bị thâm uyên thông đạo thôn vệ trở về. Sinh mệnh con người, chết đi không thể lại phục sinh. Bồi dưỡng một vị chiến sĩ huyết thần nói dễ vậy sao? Nhưng những con thâm uyên sinh vật này, sau khi tử vong, năng lượng bọn hắn lại sẽ bị thu về. Qua không được bao lâu, chính là thầm uyên sinh vật mới sẽ ra đời. Mặc dù biết rõ là như thế này. Thế nhưng, các chiến sĩ huyết thần quân đoàn cũng là không có biện pháp nào khác. Bọn hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó ngăn cản. Mặc dù, trong lòng bọn họ, giờ khắc này, có thêm nữa là sự tuyệt vọng. 6.000 năm trước, hầu như toàn bộ đại lục tập trung chiến lực mạnh nhất, mới đưa thầm uyên sinh vật chạy trở về. Nhưng dĩ nhiên ngay lúc đó, các đại thế lực tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Mà giờ khắc này, bọn hắn cũng chỉ có mấy vạn danh tướng sĩ của huyết thần quân đoàn. Bọn hắn có thể phòng ngự được cái thâm uyên sinh vật đột nhiên xuất hiện hay không? Không có ai biết, nhưng ai cũng đem hết toàn lực xuất ra. Đây là một trận chiến đấu không chết không thôi, không có người tính toán trốn tránh. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, một khi thâm uyên thông đạo thất thủ, căn bản bọn hắn cũng không thể trốn tránh được. Các chiến sĩ huyết thần quân đoàn đều tận mắt nhìn thấy thâm uyên sinh vật, đáng sợ đến cỡ nào. Cho nên, nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn còn muốn bảo hộ thật tốt gia đình chính mình. Huống chi, tuyệt đại đa số người nhà bọn hắn, liền ở tại trong doanh địa huyết thần quân đoàn. Bọn hắn nhát gan, chỉ sẽ mang cho người nhà tai họa tính hủy diệt. Tiếng cảnh báo chói tai, vang vọng tại trong doanh địa toàn bộ huyết thần quân đoàn. Nhiều đội thân ảnh màu trắng, trật tự hướng thâm uyên thông đạo mà đến. thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp. Chủ thông đạo thâm uyên tuôn ra số lượng lớn thâm uyên sinh vật nhu cầu cấp bách, cần trợ giúp của vũ khí cỡ lớn, vũ khí hủy diệt nhanh, nhanh, nhanh lên. tín hiệu cầu viện sớm đã truyền lại, phó đoàn trưởng của thiết huyết đoàn điều khiển lấy hắc cấp cơ giáp chính mình liền lơ lửng tại biên giới cửa vào thông đạo. đang cảnh giác nhìn thâm uyên sinh vật phía dưới, không hề nghi ngờ cửa ra chủ thông đạo là tuyến phong tỏa nghiêm mật nhất đấy, lực công kích cũng cường đại nhất. tại tuyến phong tỏa hỏa lực đan xen xuống, coi như là những thâm uyên sinh vật khát máu kia cũng không cách nào trực tiếp lao ra. Nhưng mà, sắc mặt đoàn trưởng thiết huyết đoàn lại trở nên càng ngày càng khó coi. Bởi vì, hắn thông qua hào quang chiếu dọi của hồn đạo xạ tuyến, hồn đạo pháo, đã thấy rõ ràng. Bên trong thâm uyên thông đạo, mật độ thâm uyên sinh vật đang không ngừng gia tăng, đang trở nên càng ngày càng nhiều. Thời điểm vừa mới bắt đầu vẫn chỉ có hai loại tứ chảo, lục chảo biên bức bay ra phía ngoài. Hiện tại, đã có các loại bò sát thâm uyên sinh vật đang bò ra. Còn có càng nhiều nữa thân ảnh thâm uyên sinh vật xuất hiện đã có một ít hình thể khổng lồ đấy, bọn hắn đều dừng lại ở phía dưới, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lên trên đỉnh đầu. bọn hắn đều không có nóng lòng lao ra phía ngoài, hiển nhiên là đang đợi cái gì. ngao lên một tiếng gào thét điên cuồng, bỗng nhiên tại chỗ sâu trong thâm uyên thông đạo vang lên. ngay sau đó, ở phía dưới phần lớn thâm uyên sinh vật nhanh chóng tách ra. lục trảo ma hoàng cao tới trăm mét đã xuất hiện. nó mãnh liệt hất lên thân thể, vô số quang cầu màu đỏ sậm mãnh liệt bắn ra, quanh kích thẳng đến lối đi ra thâm uyên thông đạo. Cùng lúc đó, tại sau lưng nó, một đôi cánh rơi cực lớn mở ra. Hầu như đường kính vượt qua 200 mét, dùng sức vỗ mạnh, mãnh liệt bay về lối ra thông đạo, vượt qua công suất tối đa. Phó đoàn trưởng thiết huyết đoàn cơ hồ là không chút do dự nói ra. Đồng thời, tâm của hắn cũng tiếp theo trầm xuống. Không hề nghi ngờ, vị lục trào ma hoàng này đột nhiên xuất hiện, quyết không phải bình thường. Ít nhất tại trước đây hắn chưa từng đối mặt qua đấy. Cái này có nghĩa là, vị thâm uyên vị diện này là rất khủng bố, rất có thể là một vị vương giả Một trong vương giả thâm uyên vị diện 108 vị, bản thể hàng lâm. Đây cũng không phải là hình chiếu đấy. Thực lực mỗi một vị thâm uyên vương giả, ít nhất đều có thể so sánh cùng siêu cấp đấu la. Thậm chí còn muốn cường đại hơn. Dù sao, bọn hắn có khí lực vượt xa con người. Kịch liệt nổ vang nổ thành một mảnh lửa đỏ. Lục trảo ma hoàng phóng xuất ra quang cầu tất cả đều bị hồn đạo xạ tuyến phong tỏa. Nhưng thân thể khổng lồ của nó cũng tiếp theo đụng vào bên trong hồn đạo xạ tuyến. Hồn đạo xạ tuyến, đạn pháo rơi tại trên người nó, nổ tung thành từng đoàn tia lửa, làm thân thể của nó trở nên đỏ bừng, su thế nó đang bay lên cũng bị áp chế. Nhưng mà, vị này đã ngăn lại công cống cho đám thâm uyên sinh vật đằng sau. Lượng lớn thâm uyên sinh vật theo chung quanh thân thể hắn nhanh chóng sông lên. Cao bạo đạn, thiết huyết đoàn phó đoàn trưởng nhanh chóng làm ra chỉ huy. Từng đoàn từng đoàn quang cầu cháy đỏ rực nổ vang ở phía dưới, bao trùm toàn bộ thâm uyên thông đạo. Lục trào ma hoàng tuy mạnh nhưng mặt đối với hỏa lực dày đặc như thế. Nó cũng chỉ là giữ vững được mười mấy giây, liền có điểm gánh không được rồi. Thân thể khổng lồ rơi xuống, tránh được phần lớn hồn đạo dạ tuyến cùng đạn pháo công kích. Phó đoàn trưởng thiết huyết đoàn thở dài một hơi. Cuối cùng nhiều năm bố trí như vậy không có ổng phí. Đạo phòng tuyến phong tỏa này là nhằm vào các bậc bán thần để xây dựng lên đấy. Viện quân, cần phải mau lại đây đi. Dù sao, năng lượng là có hạn đấy, nhất định phải có đầy đủ năng lượng bổ sung, trận phòng ngự mà mới có thể kéo dài phát huy ra uy lực khổng lồ như vậy. Nhìn từng đoàn từng đoàn xương mù nổ tung dày đặc bị thâm uyên, thông đạo hấp thu trở về, hắn cảm giác một điểm thành tựu đều không có. Đây là vấn đề khốn nhiễu lớn nhất của huyết thần quân đoàn. Căn bản không có biện pháp chính thức hủy diệt những con thâm uyên sinh vật này. Nếu như có thể chính thức đem bọn hắn hủy diệt. Thì hơn 6.000 năm đến nay, coi như là Mài dần cũng đem trình thể thực lực bọn hắn áp chế giảm xuống. Đúng lúc này, xa xa, nhiều đội binh sĩ huyết thần quân đoàn xuất hiện, các loại khí giới cũng tiếp theo xuất hiện. Bọn hắn nhanh chóng tiến vào cương vị, thay thế tổng thể ác quy bổ sung năng lượng. Đồng thời nhanh chóng chiếm cứ từng cái vị trí phòng ngự chung quanh thông đạo. Càng nhiều nữa hồn đạo pháo nữa đã được thành lập. Càng nhiều hơn nữa binh sĩ gia nhập, từng đài cơ giáp quay chung quanh tại chủ cửa ra thâm uyên thông đạo. Bây giờ đã hình thành hàng ngũ nghiêm chỉnh, tuy thời chuẩn bị vùi đầu vào trong chiến đấu. Như thế nào đây? Một cái cơ giáp khổng lồ từ trên trời ráng xuống, đi tới bên cạnh phó đoàn trưởng thiết huyết đoàn. Nhìn thấy vị này, phó đoàn trưởng cuối cùng là thở dài một hơi. Tạm thời ngăn lại, nhưng mà, huynh đệ của chúng ta hy sinh chỉ sợ vượt qua số lượng bốn doanh. Cái gì? Mã Sơn chấn động. Đột nhiên xuất hiện cảnh báo, làm hắn lập tức liền ý thức được, chỉ sợ là thâm uyên triều tịch xuất hiện bởi vì chỉ có Thâm Uyên, Triều Tịch mới có thể mang đến tiếng cảnh báo kịch liệt như thế. Hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà sẽ nghiêm trọng như thế. Phải biết rằng, mỗi một vị chiến sĩ huyết thần quân đoàn đều tuyệt đối là tinh anh, Thoáng cái đã hy sinh nhiều như vậy, tâm của hắn rất đau nhức. Huống chi, hắn biết rõ, hiện tại lúc này chủ lực thủ hộ Thông Đạo, chính là người thiết huyết đoàn của hắn. Khốn kiếp, Mã Sơn nổi giận gầm lên một tiếng. Phó Đoàn trưởng biết rõ tính cách vị này. Đoàn trưởng, bây giờ không phải là thời điểm suốt ruột. Tình huống lần này là không đúng, rất không đúng. Không biết vì cái gì, những con thâm uyên sinh vật này là từ chủ thông đạo bên kia phong ấn đi ra đấy. Tình huống này, mấy nghìn năm nay chưa bao giờ xuất hiện qua. Nguyên nhân chính là như thế, nên các huynh đệ ứng phó không kịp, mới có nhiều tự vẫn bạo phát như vậy. Chúng ta trước đó cố thủ ở cửa ra, đợi quân đoàn trưởng cùng các vị huyết thần của huyết thần doanh chạy đến. Khí tức mã sơn rõ ràng có chút không ổn định. Tuy rằng hắn trong bình thường cá tính táo bạo. Nhưng đối xử với huynh đệ phía dưới là thật tốt, được các chiến sĩ thiết huyết đoàn kính yêu. Lúc này nghe xong đã chết nhiều người như vậy, chỉ sợ nhân thủ thiết huyết đoàn hao tổn 1/3 ở chỗ này. Hắn ở đâu còn tỉnh táo nữa? Lão tử liều mạng với bọn hắn. Mã Sơn vừa nhấc tay lên, liền đem lang nha bổng sau lưng mình lấy xuống. Phó đoàn trưởng mắt thấy liền kéo không được hắn. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Một người không mặc cơ giáp, một tay bỗng nhiên ấn tại nơi bả vai Mã Sơn. Nhưng là làm cơ giáp cực lớn màu đen của Mã Sơn chớp mắt dừng lại, không thể lao ra. Mã Sơn, ngươi cái tên hỗn tiểu tử này, bình tĩnh một chút cho ta. Bây giờ không phải là thời điểm ngươi nổi điên, tình huống xác thực không đúng. Đi chỉ huy tốt người của ngươi đi." Âm thanh trầm thấp tựa như có ma chú, làm Mã Sơn xúc động như vậy lập tức liền bình tĩnh lại. "Quân đoàn trưởng, ngài cần phải vì các huynh đệ mà báo thù." Âm thanh Mã Sơn có chút run rẩy, đây không phải là bi thương, mà là tâm tình phẫn nộ đến cực hạn rồi. Được rồi. Trường Huyễn Vân vỗ vỗ cơ giáp Mã Sơn. Đi chỉ huy tốt các huynh đệ của ngươi đi, có thời điểm phải cần ngươi dốc sức liều mạng. Vâng. Mã Sơn quát to một tiếng, mang theo phó đoàn trưởng chính mình rút lui. Trường Huyễn Vân một thân nhung trang, trên bờ vai bà khối tướng tinh tinh quang lóng lánh. Mà nương theo lấy hắn đến đây, toàn bộ quyền chỉ huy huyết thần quân đoàn tự nhiên cũng rơi vào trong tay hắn. Mà cũng theo hắn đến, tuyến phong tỏa huyết thần quân đoàn rõ ràng trở nên càng thêm chật tự rồi. Tâm tình tất cả các binh sĩ, cũng đều trở nên ổn định nhiều. Cái này là do mị lực cá nhân. Trương Huyễn Vân tại huyết thần quân đoàn 60 năm. Bản thân hắn chính là trụ cột vững vàng cho quân đoàn. Chính là bởi vì có hắn tồn tại, huyết thần quân đoàn mới có lực ngưng tụ như thế. Mới có thể đạt đến thực lực mạnh nhất trong 6.000 năm qua. Phía dưới thâm uyên sinh vật công kích nương theo lấy lục trảo ma hoàng, lui bước giảm bớt vài phần. Trương Huyễn Vân bắt đầu truyền đạt từng đạo mệnh lệnh. Tuyến phong tỏa hồn đạo, xạ tuyến cùng hồn đạo đạn pháo công kích cũng tiếp theo yếu bớt để tiết kiệm năng lượng. Càng nhiều hơn nữa các loại khí giới phòng ngự nhau nhau vận chuyển tới đây, đã nhanh nhẹn bố trí. Mấy nghìn năm rồi, huyết thần quân đoàn vì ứng đối thâm uyên vị diện, làm ra vô số công tác chuẩn bị. Trong đó kể cả các loại bố trí tại thông đạo cửa ra thâm uyên này. Trừ trận phòng ngự vốn có ra, bên ngoài còn có rất nhiều công sự trụ cột đã chuẩn bị. Sau khi hồn đạo khí phòng ngự vận chuyển tới đây lập tức là có thể đem kết hợp cùng những công sự thứ này, đã hình thành nguyên vẹn trận phòng ngự cỡ lớn. Nhiều đội chiến sĩ nhanh chóng xuất phát mà đến, căn bản không cần Trương Huyễn Vân phân phó, cũng đã tự mình tiến vào đến vị trí bọn hắn chuẩn bị tác chiến, tuy thời chuẩn bị thay thế, từng đạo thân ảnh cũng nhanh chóng tới nơi này. Huyết Nhất Lặng Yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh Trương Huyễn Vân, lông mày nhíu chặt. Không cần Trương Huyễn Vân nói, hắn cũng có thể nhìn ra được tình huống không đúng. Tình huống trước mắt vượt ra khỏi phán đoán của bọn hắn. Rõ ràng thâm uyên triều tịch vừa mới chấm dứt thời gian ngắn như vậy. Vậy mà thâm uyên vị diện lại phát khởi một lần công kích toàn diện. Thông qua máy giám thị, bọn hắn trước khi đến đây cũng đã nhìn thấy tình huống nơi này rồi. Tình huống rất không ổn, bởi vì bọn họ hoàn toàn không biết vì cái gì những con thâm uyên sinh vật này sẽ từ chủ thông đạo đi ra. Cái này mới là vấn đề trọng yếu nhất. Không giải quyết vấn đề này, sau này thâm uyên sinh vật liền sẽ từ chủ thông đạo cuồn cuộn không dứt trào ra ngoài. Vô luận bọn hắn bên này năng lượng dự trữ có bao nhiêu, tổng một khắc này sẽ tiêu hao hầu như không còn. Thâm uyên sinh vật chắc là sẽ không chính thức tử vong đấy. Bọn hắn năng lượng cuồn cuộn không dứt, thâm uyên sinh vật cũng sẽ cuồn cuộn không dứt. Đối với trận phòng ngự phong tỏa này, không để cho thâm uyên sinh vật lao tới, Trương Huyễn Vân là có lòng tin đấy. Dùng năng lượng dự trữ của quân đoàn, coi như là phòng ngự ba tháng cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng là, sau ba tháng thì sao? Hơn nữa, thâm uyên sinh vật trùng kích lần này cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Khác biệt lớn nhất ngay tại chỗ, lần này thâm uyên sinh vật có vương giả xuất hiện. Lục trào ma hoàng tại bên trong thâm uyên 108 vương, bài danh nhất định là phía sau đấy. Nhưng vấn đề là, nó là xuất hiện ở trạng thái bản thể, chứ không phải hình chiếu như trước kia. Cái này tại những cái chi nhánh thông đạo kia là không thể nào đấy. 6.000 năm trước, con người bố trí phong ấn, chính là có thể ngăn cản thâm uyên 108 vương đi đến mà chỉ cần không có những tên vương giả này xuất hiện, dùng thực lực huyết thần quân đoàn và huyết thần doanh, đủ để nhẹ nhõm ngăn cản. Nhưng mà, Lục Trảo Ma Hoàng xuất hiện lúc này, như vậy đằng sau còn có thể có thâm uyên vương giả mạnh hơn xuất hiện hay không? Những thứ thâm uyên vương giả này cường đại tới trình độ nào bọn hắn cũng không rõ ràng lắm. Tuyến Phong Tỏa Hồn Đạo Dạ Tuyến, Hồn Đạo Pháo, đối với tu vi thông suốt tới trình độ nhất định, đối với cường giả mà nói, uy hiếp sẽ không có lớn như vậy. Có phải hay không hướng liên bang thỉnh cầu trợ giúp? Để cho chuyến linh tháp cùng chiến thần điện phái người đến đây. Huyết nhất hướng Trương Huyễn Vân hỏi. Trương Huyễn Vân trầm giọng nói. Tín hiệu cầu viện đã phát ra. Nhưng không có đến nhanh như vậy. Coi như là người chiến thần điện, cũng cần thời gian 10 ngày mới có thể đi đến. Huống chi, vấn đề bây giờ là, chúng ta không biết phong ấn là xảy ra vấn đề gì. Coi như là người chiến thần điện đến, chúng ta cũng chỉ có thể cùng thâm uyên sinh vật so tiêu hao. Nhưng điều này cũng là điều mà chúng ta rất thua thiệt. Huyết nhất cũng là lông mày nhíu chặt phía dưới thâm uyên sinh vật nhiều lắm. Ai cũng không biết có bao nhiêu thâm uyên vương giả sẽ xuất hiện trong chiến tranh. Nếu cũng không thể xâm nhập vào trong, cũng không có biện pháp nhìn thấy vấn đề bên trong phong ấn. Như thế nào mới có thể đem thông đạo để giải quyết? Chàng nguy cơ này tiến đến đột nhiên như thế, quả thực là làm bọn hắn trở tay không kịp. Huyết nhất trầm giọng nói ra, trước hết chờ một chút xem đi, xem một chút trừ lục trảo ma hoàng kia ra, còn có thâm uyên vương giả khác xuất hiện hay không? Nếu như không có, chúng ta phải thử trinh sát tình huống bên trong một chút. Mà công tác trinh sát này, không thể nghi ngờ là muốn rơi tại trên người hắn. Trương Huyễn Vân nhẹ gật đầu. Các ngươi trước tiên nghỉ ngơi điều chỉnh, thời điểm cần ta gọi ngươi. Được. Huyết nhất cũng không nói nhiều, thối lui đến ngoài thông đạo. Cùng mấy vị huyết thần khác tụ tập ở một chỗ. Bọn hắn khoanh chân ngồi ở chỗ kia, yên tĩnh cùng đợi. Huyết thần doanh nhằm vào tại thâm Uyên Thông đạo nhiều năm diễn luyện như vậy đã bày ra hoàn mỹ. Ít nhất một lát những con thâm uyên sinh vật này đều muốn lao tới là, không thể nào đấy. Huyết thần quân đoàn hơn hai vạn tướng sĩ đã đều đi tới phụ cận. Tuy thời chuẩn bị cùng chiến hữu tiến hành thay thế, các chiến sĩ không có ở quá trình chiến đấu, đều đang minh tưởng. Đem hồn lực của mình chậm rãi rót vào bên trong tổng thể ác quy, với tư cách cung ứng năng lượng hậu bị. Hồn lực con người là có thể tu luyện cuồn cuộn không dứt đấy. Nhưng cái này đương nhiên cũng có cực hạn, có thể trước mắt bọn hắn lại nhất định như thế đây là đi qua vô số lần diễn luyện tiết kiệm được thể lực và năng lượng ở trình độ lớn nhất để cho chiến tranh có thể kéo dài hơn kích động tâm tình thật lâu không đi Đường Vũ Lân mới rời khỏi chiến võng hắn đầu tiên nghĩ đến đấy chính là muốn đi tìm cổ Nguyệt Na đẩy ra khoang thuyền tinh đấu chính mình đang lúc hắn chuẩn bị thay xong y phục liền trực tiếp đi tìm huyết nhất xin nghỉ phép thời điểm này bên tai truyền đến đấy là tiếng cảnh báo chói tai cái cảnh báo này là gì Đường Vũ Lân lấy làm kinh hãi chọn vẹn vài giấy mới phản ứng tới. Dù sao, hắn vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Thâm uyên thông đạo bên kia đã xảy ra vấn đề rồi sao? Đường Vũ Lân cảm thấy kinh hãi, theo đạo lý mà nói, Thâm uyên thông đạo không phải mới vừa vặn xuất hiện triều tịch không lâu sao? Trước đó chính mình tiến về bên trong thông đạo tìm kiếm, đều không có phát hiện gì. Làm sao có thể xuất hiện loại tình huống này? Nhưng nghi hoặc là nghi hoặc, hắn dù sao cũng là chiến sĩ quân đoàn. Trước mắt càng là huyết cửu của huyết thần doanh, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Nhanh chóng thay đổi quân trang, lao ra ký túc xá huyết thần doanh. Trực tiếp phóng xuất ra nhị tự đấu khải phụ thể, cánh sau lưng đập rung, đẩy đưa thân thể của hắn thẳng đến phương hướng thâm uyên thông đạo. Rất xa, hắn cũng đã nghe được tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, cùng với cảm nhận được chấn động bên trong sơn mạch. Quả nhiên là thâm uyên thông đạo xảy ra vấn đề rồi. Các bạn đang nghe chuyển đấu là đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Hơn nữa, nghe mật độ hồn đạo khí phóng ra, vấn đề là tương đối không nhỏ. Hai cánh sau lưng dùng sức đập mạnh, khoảng cách nơi chú quân tới Thâm Uyên Thông Đạo cũng không xa. Rất nhanh, hắn liền thấy được gần như toàn bộ binh lực quân đoàn đều quay chung quanh tại Thông Đạo. Cảnh tượng chung quanh rất đổ sộ. Từng đai hồn đạo khí rất cao đã được đưa tới tại chung quanh Thâm Uyên Thông Đạo. Trương Huyễn Vân lơ lửng tại ngay phía trên Thông Đạo, hai tay chắp sau lưng, quan sát tình huống bên trong Thâm Uyên Thông Đạo. Hắn cũng lập tức liền thấy được các vị huyết thần Kể cả vị tiền nhiệm huyết thử bị chính mình đánh bại cũng ở bên trong đó. Tất cả đều tập trung ở khoảng cách gần thông đạo nhất, đang khoanh chân ngồi ở chỗ kia minh tưởng. Tự hồ là cảm giác được hắn đến, huyết nhất đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đường Vũ Lân, hướng hắn vẫy vẫy tay. Đường Vũ Lân vội vàng đập dung hai cánh, từ trên trời giáng xuống. Hắn đến, tự nhiên cũng có rất nhiều các chiến sĩ huyết thần quân đoàn thấy được. Mặc dù đột nhiên xuất hiện thâm uyên triều tịch làm bầu không khí vô cùng khẩn trương nhưng thời điểm nhìn thấy đường vũ lân các chiến sĩ không hẹn mà cùng toát ra chi sắc kích động đó chính là kim long vương của huyết thần quân đoàn bọn họ càng là song quan vương hắn cũng tới từ trong trận đấu đi ra sao không thể nghi ngờ đường vũ lân đến đối với sĩ khí là có tác dụng ủng hộ rất cường liệt đấy bọn hắn tự động không để ý đến danh sưng thương vương kia danh sưng kim long vương không thể nghi ngờ càng thêm huyễn khốc đường vũ lân rơi tại bên cạnh huyết nhất thấp giọng hỏi huyết nhất tiền bối chuyện gì xảy ra vậy Nhìn thấy hắn, trên mặt tao đức trí biểu lộ lập tức trở nên có chút kỳ dị, trong đó, tối đa lại là kích động, không nghĩ tới, ta vẫn chưa đi chế tạo cơ hội, không ngờ thâm uyên sinh vật liền chủ động đem cơ hội đến, tuy rằng đến có chút sớm rồi, nhưng mà, chúng ta vẫn phải nỗ lực đi bắt bọn hắn, nghe lời hắn nói, đường vũ lân không khỏi có chút không hiểu thấu, không rõ hắn nói lời này là có ý gì, tiền bối, ý của ngài là gì, huyết nhất mỉm cười. Từ giờ trở đi, ngươi liền ở bên cạnh ta, ta bảo ngươi làm chuyện gì, ngươi liền làm cái đó. Hoàng kim long thương kia của ngươi đâu, có thể dùng được chứ? Đương nhiên có thể. Đừng vũ lân nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, chờ xem đi. Trước tiên khôi phục, khôi phục tinh thần của ngươi đi. Vừa mới chấm dứt thi đấu, tiêu hao khẳng định là không nhỏ. Vâng, thi đấu tinh đấu chiến võng sẽ không thật sự tiêu hao hồn lực. Nhưng tinh thần là tiêu hao không nhỏ đấy thực tế lại là trận chung kết trong toàn bộ quá trình trận đấu thần kinh của hắn một mực căng thẳng tuy rằng bên cạnh chính là đại chiến đinh tai nhức óc nhưng đường vũ lân vẫn là rất nhanh đã tiến vào đến trạng thái minh tưởng yên lặng khôi phục tinh thần huyết nhất thì là ngẩng đầu hướng về phương hướng trương huyễn vân mấp máy bờ môi Trường huyễn vân quay đầu hướng hắn bên này vừa vặn nhìn thấy đường vũ lân ở bên cạnh hắn lập tức yên lặng hướng huyết nhất nhạy gật đầu phía dưới thế công của thâm uyên sinh vật trở nên càng ngày càng mãnh liệt rồi. Sau khi nhân cơ hội ngắn ngủi, càng nhiều hơn nữa thâm uyên sinh vật vùi đầu vào trong chiến đấu. Vừa mới bắt đầu xuất hiện đại đa số thâm uyên sinh vật cũng chỉ là cận chiến. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể dùng thân thể chính mình để thừa nhận hòa lực huyết thần quân đoàn. Mà theo thời gian chuyển giới, một ít thâm uyên sinh vật am hiểu công kích từ xa cũng tiếp theo xuất hiện. Bọn hắn bắt đầu dùng công kích từ xa để ngăn cản hồn đạo, xạ tuyến và hồn đạo pháo. Để chế tạo cơ hội cho thâm uyên sinh vật am hiểu cận chiến tiến lên. Lục trào ma hoàng kia lơ lửng tại bên trong không trung, chỉ huy phía trước chiến đấu. Sau lưng hai cánh mở ra, đập rung rất nhỏ, tùy thời đều làm ra bộ dạng chuẩn bị công kích toàn lực. Từ thầm uyên thông đạo xuất hiện biến hóa đến bây giờ đã có nửa giờ thời gian. Tại ở chỗ sâu trong Thâm uyên thông đạo, cái vòng xoáy màu đen kia thể tích như trước đã kéo dài mở rộng. Đám Thâm uyên sinh vật bị xạ tuyến công kích nổ nát vụn biến thành khí lưu, cũng không có quay về Thâm uyên vị diện. Mà là bị cái vòng xoáy màu đen này hấp thu, trở thành một bộ phận của vòng xoáy. Cũng để cho cái vòng xoáy này trở nên càng lúc càng lớn. Càng nhiều thầm uyên sinh vật nữa bị chết liền khiến vòng xoáy không dứt xuất hiện biến lớn. Nếu như Trương Huyễn Vân thấy một màn như vậy, hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào dẫn đầu các chiến sĩ huyết thần quân đoàn, xông lại, để phá hư cái vòng xoáy này, một lần nữa làm vững chắc lại phong ấn. Đáng tiếc, hắn nhìn không đến những thứ này dưới tình huống không thể nào phán đoán, chỉ có thể là trước tiên lựa chọn phòng thủ. Một đạo cường quang trên không trung lược qua, ở chỗ sâu trong vòng xoáy màu đen, lại là một đạo thân ảnh chậm rãi bò lên đi ra. Nó có tám chân móng vuốt, trên thân thể hiện lên ba đoạn. trong đó phần đầu là cực lớn, cũng là lớn nhất. Đầu hiện lên hình tròn, miệng đặc biệt lớn, hai cái răng nanh nhô ra. Trên đỉnh đầu có hai cây xúc tu dài đến mấy chục thước, đang nhẹ nhàng đong đưa lấy. Trung quanh vừa mới xuất hiện thâm uyên sinh vật tương đối nhỏ yếu. Chỉ cần bị xúc tu nó đụng chạm vào, liền sẽ lập tức nổ thành xương mù, bị đôi xúc tu hấp thu vào trong thân thể. Tám chân móng vuốt của nó không dứt dùng sức. Thật vất vả, mới chui đầu ra được bên ngoài thâm uyên thông đạo. Giống như là sau lưng có lực hút gì cực lớn hấp lực để hỗ trợ nó chui ra. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đang lơ lửng tại giữa không trung. Nó dùng thân thể khổng lồ che lại đạn pháo đang bắn tới lục chảo ma hoàng. Con thâm uyên sinh vật này giống như là con kiến khổng lồ. Nó lóe thân lên, liền nằm sắp tại bên trong thành động của thâm uyên thông đạo. Một đầu cực lớn đột nhiên biến thành hình dáng đinh ốc. Sau đó hướng vách tưởng mặt bên thông đạo khoan vào. Đương lên một tiếng nổ vang chói tai. Mặt ngoài thông đạo lập tức sáng lên mảng lớn quang văn. Quang văn hướng chung quanh lan tràn, dưới đáy thông đạo phong ấn cũng lập tức phát sáng lên. Thân hình khổng lồ của con kiến bị bắn bay lên, tự hồ có chút tráng váng. Rõ ràng trong miệng phun ra tiếng người. Vẫn chưa được. Con người lúc trước bố trí phong ấn thật không ngờ rất khó chơi. Cho dù bản thể đế quân hàng lâm, đều không thể phá vỡ. Xem ra, chỉ có thể là lao ra từ cửa ra thông đạo mới được rồi. Thâm uyên 108 vương, lục trào ma hoàng xếp hạng thứ 97. Mà vị trước mặt này là nghĩ hoàng lại xếp hạng thứ 76. Hắn không có nóng lòng phát động để phối hợp với lục trào ma hoàng. Vị nghĩ hoàng này yên tĩnh nằm sấp tại trên vách động mà chờ đợi. Với tư cách tiên phong, mục đích của bọn nó, chính là tranh thủ nhiều thời gian hơn. Để cho nhiều thâm uyên sinh vật nữa chết ở chỗ này. Sau đó hóa thành thâm uyên năng lượng, thông qua con người tà hồn sư bên này để mở rộng phong ấn thâm uyên thông đạo. Để cho càng nhiều thâm uyên vương giả nữa có thể hàng lâm. Một lần là xong, triệt để xâm chiếm thế giới loài người. Hiện tại chỉ có hắn cùng lục trảo ma hoàng, nên lực lượng vẫn tương đối đơn bạc đấy. Nhưng theo thông đạo mở rộng, càng ngày càng nhiều thâm uyên sinh vật bình thường đang điên cuồng tuôn ra. Số lượng đang trở nên càng ngày càng nhiều. Thông đạo càng lớn, các vương giả khác cũng có thể xuất hiện càng nhiều hơn nữa. Đối với những loại này, huyết thần quân đoàn mở mịt không biết gì cả. Chẳng qua là nhìn thấy những thâm uyên sinh vật kia đang không ngừng chịu chết, không ngừng nổ thành từng đoàn từng đoàn sương mù, bọn hắn không cần phòng ngự. Gia Đà có phát hiện gì sao? Huyết thần quân đoàn có các loại trang bị dò xét mẫn cảm nhất với thâm uyên sinh vật. Trường Huyễn Vân hướng bên điều tra dò hỏi. Hiện tại chẳng qua là phát hiện có lượng lớn thâm uyên sinh vật không dứt từ phía dưới tuôn ra phía dưới hẳn là còn có một gã đại gia hỏa không kém hơn gã lục trảo ma hoàng kia nhưng tình huống cụ thể thì chưa rõ bởi vì năng lượng thâm uyên chấn động quá kịch liệt các loại máy dò xét của chúng ta cũng không cách nào xâm nhập tìm kiếm được được rồi tiếp tục quan sát đi trương huyễn vân dung thân nhoáng một cái đi vào bên cạnh huyết nhất vô tình đấu la tào đức trí đứng người lên hướng hắn khẽ gật đầu trương huyễn vân thấp giọng nói ta phối hợp với các ngươi nhưng làm như vậy có thể làm đánh rắn động cỏ hay không Tào Đức Chí cười nhạt một tiếng, đây không phải là vấn đề đánh rắn động cỏ, mà là chúng ta có thể hủy diệt bất cứ một vương của một tầng nào đó, đều có thể chính thức suy yếu thực lực thâm uyên vị diện. Chúng ta bắt đầu từ tên này đi, tình huống đằng sau trong thâm uyên thông đạo chúng ta không rõ ràng lắm, cho nên, phải một kích tức lui. Đen đại gia hỏa kia lôi ra tới đây, ta chịu trách nhiệm khống chế, ngươi chịu trách nhiệm chuyển đổi. Được, Trường Huyễn Vân nhẹ gật đầu. Lóe thân lên, hắn lại lần nữa về tới phía trên Thâm Uyên Thông Đạo. Cao bạo đạn, dày đặc đưa lên đây. Trong một phút đồng hồ bắn ra nhiều lần, một lần 300 phát, bắn. Từng đoàn từng đoàn hào quang trái đỏ rực, nhanh chóng từ một đám họng pháo phụt lên. Bên trong từng cái quang cầu, nhìn qua đều là một cái kim trúc cầu nho nhỏ. Nhưng lúc này nó trái đỏ rực bành trướng đến mức tận cùng. Thời điểm nó rơi trúng liền sẽ ầm ầm nổ vang. Cao bạo đạn khác với định trang hồn đạo đạn pháo. Cao bạo đạn không thể phóng ra ở tầm xa. Nhưng mà, tại phương diện uy lực bạo tạc nổ tung, lại có thể sản sinh ra phản ứng dây chuyền, thích hợp nhất để công kích tập trung tại trong phạm vi nhất định, hiệu quả thậm chí so với định trang hồn đạo đạn pháo còn rất tốt. Loại hồn đạo khí này thế nhưng là vật phẩm dùng duy nhất một lần, đối phó thâm uyên sinh vật rất hữu hiệu. 300 miếng cao bạo đạn nổ vang, làm bên trong thâm uyên thông đạo lập tức biến thành một mảnh cháy đỏ rực. Mảng lớn hào quang màu trắng bao trùm toàn bộ thông đạo. Phần lớn thâm uyên sinh vật bên trong thông đạo bị xé thành mảnh nhỏ. Vô số khí tức thâm uyên bị tạc bay tứ tán tán loạn. Bên trong Thâm Uyên Thông Đạo Thâm Uyên sinh vật tiếp theo cũng không còn. Cùng lúc đó, Trương Huyễn Vân dồn dập liên tiếp ra lệnh, phong tỏa một trận tại cửa động. Ở phía dưới nổ tung sáng hào quang đã được che giấu lại. Sau lưng Trương Huyễn Vân, một vòng minh nguyệt giống như tấm gương xuất hiện. Thời điểm mặt tấm gương này mới xuất hiện, đường kính chỉ có nửa mét. Nhưng nương theo lấy trên người Trương Huyễn Vân liên tiếp sáng lên ba cái hồn hoàn. Cái gương kia đón gió tăng vọt, trong nháy mắt liền biến thành đường kính hơn 50 mét. Tấm gương phóng to cũng có thể làm cho người ta rõ ràng, mặt sau tấm gương có rất nhiều hoa văn bản long. Lúc này những thứ hoa văn này dường như sống lại. Năng lượng chấn động kịch liệt cũng bắt đầu xuất hiện ở mặt ngoài tấm gương. Cũng đúng lúc này, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động chui vào thâm uyên thông đạo. Hầu như chỉ là một cái thoáng thân, liền biến mất vô tung. Tại thời điểm cao bạo đạn nổ tung, sau cánh tay của lục chảo ma hoàng ngăn tại đỉnh đầu phía trên của mình. Đối với những tộc nhân bị nổ nát vụn không chút nào đau lòng. Chết càng nhiều, vòng xoáy thông đạo liền mở ra càng lớn. Cũng liền có nghĩa là sẽ có càng nhiều tộc nhân nữa tiến vào. Sẽ có càng nhiều nữa vương giả có thể đến đấy. Hắn ước gì con người tiêu phí càng nhiều khí lực hơn nữa, để đánh chết những con thâm uyên sinh vật này. Đương nhiên, đây nhất định là không bao gồm chính hắn đấy. Bởi vì một khi vương giả tử vong, liền cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục lại. Ở bên trong quá trình này, còn có thể bị tộc nhân cường đại khác hiêu chiến. Thậm chí có khả năng không bảo vệ được địa vị vương giả của chính mình. Tại bên trong Thầm Uyên Vị Diện, mỗi một tầng đều có một vị đế vương, đế vương nắm giữ lấy tầng hạch tâm này, hạch tâm sẽ giao cho nó năng lực cùng địa vị siêu nhiên, nhưng một khi bản thể tử vong, hạch tâm liền sẽ lôi cuốn lấy năng lượng của nó quay về chỗ tầng kia của hắn. Ở bên trong quá trình sống lại là cần có thời gian đấy, mà lúc này bên trong chỉ cần có đồng tộc khác tìm được nó, hơn nữa cướp đi hạch tâm vị diện của nó, như vậy nó liền sẽ chính thức mất đi ý thức, thậm chí ngay cả năng lượng bản thân đều bị vương giả mới thôn phệ. Bởi vậy, thâm uyên sinh vật bình thường chết đi thì không có gì phải lo lắng. Những con vương giả thâm uyên sinh vật này cũng không dám đơn giản chết đi. Để tránh cho địa vị của mình bị tộc nhân khác thay thế. Thời điểm lục trảo ma hoàng vừa mới đem sáu cánh tay lấy ra khỏi đầu. Trong lúc đó, hắn cảm giác được xung quanh thân thể của mình tự hồ có chút biến hóa về nhiệt độ. Nếu như dùng phương thức con người để hình dung, cái kia tự hồ là rét lạnh đấy. Sau đó đột nhiên hắn lại cảm giác được, không gian chung quanh thân thể của mình tự hồ trở nên không giống với lúc trước. Dùng thân thể của nó làm trung tâm, không gian dường như bị tan vỡ ra rồi. Tại bốn phương tám hướng của hắn, rõ ràng có nhiều thâm uyên sinh vật như vậy. Có thể ở giờ khắc này, những con thâm uyên sinh vật này lại tự hồ cũng không quan hệ cùng với nó. Nó tựa như là trầm tĩnh một mình trong một cái không gian vuông vức, Đã đoạn tuyệt với nhân thế, ngay cả âm thanh đều không thể truyền lại ra ngoài. Sảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Lục chảo ma hoàng chấn động. Thân là vương giả, hắn có trí tuệ không kém hơn con người, lập tức cũng cảm giác được không ổn. Thế nhưng là, lại muốn tránh thoát cũng đã chậm. Bốn chuôi cự kiếm, lặng yên không một tiếng động tách rời không gian chung quanh hắn ra, đem nó khống chế ở trong đó. Mà bên trên bầu trời, một đạo hào quang sáng người từ trên trời giáng xuống, chiếu dọi tại trên người nó. Tiếp theo trong nháy mắt, lục chảo ma hoàng trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang. Giống như là thăng thiên vậy, hư không tiêu thất rồi. Thân hình cực lớn cao tới trăm mét, không có để lại một dấu vết gì. Nghĩ hoàng đang ở phía trên lạnh lùng nhìn tình huống các loại nổ lớn, nó một chút gì khác cũng không thèm để ý. Nhưng vào lúc này, nó giật mình nhìn thấy. Lăng không trong không khí có bốn chuôi cự kiếm kiểu dáng cổ pháp. Bốn chuôi cự kiếm dễ dàng tan vỡ trong không gian. Cái loại cảm giác này, giống như là lục chảo ma hoàng bị đóng gói vào trong thùng hàng vậy. Thậm chí ngay cả phản kháng cũng không thể làm ra. Sau một khắc đã bị một đạo hào quang màu trắng thu lấy rời đi. Số lượng lớn thâm uyên sinh vật không chỉ là che lại ánh mắt các chiến sĩ, cũng đồng dạng che lại ánh mắt vị thâm uyên vương giả này. Đến khi lục trảo ma hoàng biến mất, nó cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Con người đem lục trảo ma hoàng bắt đi sao? Con người đã cường đại như thế sao? Nghĩ hoàng trợn mắt há hốc mồm nhìn, nhưng căn bản không có dũng khí sông lên. Tuy rằng nó tự phụ là so với lục trảo ma hoàng, hắn mạnh hơn nhiều. Có thể do bản thân lục trảo ma hoàng không có được năng lực không gian, cho nên mới là tên đầu tiên bị phái tới đây. Luận lực chiến đấu, nó tuy rằng cường đại hơn so với lục chảo ma hoàng. Thế nhưng là, tình huống quỷ dị vừa rồi nếu là rơi tại trên người nó, nó cũng không có chắc chắn là có thể đối kháng được. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, những thứ con người này, cuối cùng là muốn làm gì? Tính là bắt được lục trảo thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần lục trảo chết rồi, hạch tâm vị diện của nó tự nhiên sẽ mang theo năng lượng của nó quay về thâm uyên. Đây là con người căn bản cũng không khả năng ngăn cản đấy. Hào quang lóe lên, cái gương lớn sau lưng Trương Huyễn Vân lại một lần nữa hào quang trở nên ảm đạm xuống. Nhưng mà, tại trong cái gương lớn kia, lại có thêm một cái hình ảnh. Hình ảnh khổng lồ đang mờ mịt chung quanh thân ảnh. Không phải chính là lục trảo ma hoàng trước đó sao? Khóe miệng Trương Huyễn Vân phát họa ra một cái đường cong mỉm cưới. Một lần hành động này có thể thành công hay không, liền phải xem tiểu tử kia rồi. 108, nghe qua là số lượng rất nhiều. Nhưng nếu như là nguyên một đám bị hủy diệt như vậy sẽ dao động đến bản thể thâm uyên vị diện. Lúc đó cũng sẽ không còn quá khó khăn. Một đường nghĩ tới, hắn hướng tào đức trí giơ lên một cái ngón tay cái. Thực lực vị vô tình đấu la này, đúng là cường hãn. Chỉ là một cái đối mặt là có thể vây khốn một gã thâm uyên vương giả. Thật không hổ là huyết nhất. Tại qua trong vòng mười mấy năm qua, vô tình đấu la là một người tiến vào thâm uyên vị diện nhiều nhất. Hắn vô số lần xuyên thẳng qua bên trong hai cái vị diện. Càng đã từng tự mình giết qua vương giả của thâm uyên vị diện, từ đó tạo thành một ít nội loạn cho các tầng thâm uyên, để cho huyết thần quân đoàn thêm thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Lúc này bắt được lục trảo ma hoàng này, thứ hạng hắn rõ ràng cũng không cao, nên thoạt nhìn càng là thuận buồm xuôi gió. Vũ Lân, bên tai chuyển đến âm thanh, đường Vũ Lân từ trong minh tưởng tỉnh lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Tào Đức Trí bên cạnh. Tào Đức Trí nói, ngươi đi theo ta. Vừa nói, một tay hắn bắt lấy bà vai đường Vũ Lân đường vũ lân đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức vô cùng sắc bén bắn ra trên người vị này. tiếp theo trong nháy mắt hắn tựa hồ đã tiến vào bên trong một cái thế giới kỳ quái. tất cả chung quanh đều là vạn vẹo nhưng tất cả cũng đều là rất sắc bén. tựa hồ hắn có chỗ vọng động lập tức cũng sẽ bị cắt thành mảnh vỡ. hắn đã từng tự mình nhận thức qua kiếm ý diệp tinh lan, thậm chí tại trong trận đấu kia nhìn thấy diệp tinh lan lĩnh ngộ kiếm hồn. có thể tất cả cái kia so với cái trước mắt này nhưng là khác biệt thật sự thực sự quá xa rồi cái kiếm ý kỳ diệu này, tựa như là có sinh mạng, liên tiếp vây quanh lấy tất cả không gian xung quanh, mang theo hắn tại trong không gian tự do xuyên thẳng qua. Nguyên lai, like, tu vi con người lại có thể đạt đến trình độ như vậy sao? trong lòng Đường Vũ Lân tràn đầy khiếp sợ, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, vị sư bá này lại có thể làm được một bước này. một vòng mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại khóe miệng vô tình đấu la, Vũ Lân, tiếp theo, ngươi dùng Hoàng Kim Long Thương đâm vào trong thân thể Thâm Uyên sinh vật kia. Chúng ta nhất định phải nếm thử thoáng qua một phát, có thể hay không chính thức giết chết loại thâm uyên sinh vật cường đại này. Nếu như thân thể của ngươi tại trong quá trình thôn phệ không chịu nổi, kịp thời nói cho ta biết, đánh chết thâm uyên sinh vật sao? Ý nghĩ này mới vừa vặn xuất hiện ở trong óc đường Vũ Lân. Sau một khắc đường Vũ Lân thấy trước mắt chính mình là sáng ngời. Hắn cùng tàu đức trí chống rỗng xuất hiện tại trong một mảnh không gian. Trung quanh chỉ có đậm đặc khí lưu cùng đám mây, còn có thân ảnh khổng lồ ở chính diện kia không phải chính là lục chảo ma hoàng lúc trước tại trong vực sâu đấy sao? lúc này lục chảo ma hoàng lộ ra có chút mờ mịt thất thố. đối mặt với cục diện trước mắt, nó hiển nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì. biết rõ đường vũ lân cùng vô tình đấu la tào đức trí xuất hiện, nó lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, sáu đầu cánh tay huy động, không khí kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. thế nhưng là đúng lúc này mây mù chung quanh đột nhiên hóa thành một mảnh xiềng xích dài hẹp, xiềng xích nhanh chóng đem thân thể khổng lồ của nó quấn quanh lại làm nó vừa mới phóng xuất ra năng lực chớp mắt liền tiêu tán. vô tình đấu là vung tay lên, một thanh cổ phát trường kiếm lăng không bay ra, trường kiếm trên không trung một hóa hai, hai phân làm bốn, bốn chuôi kiếm chớp mắt xuất hiện ở chung quanh đầu lục chảo ma hoàng. không gian vặn vẹo bỗng nhiên vững chắc, tào đức trí trầm giọng quát, vũ lân ra tay mau. đường vũ lân đương nhiên không có bất cứ chút do dự nào, hoàng kim long thương thôn phệ năng lượng thâm uyên sinh vật thậm chí sẽ mang lại cho hắn tăng lên. Tuy rằng ở trong quá trình này sẽ mất rất nhiều thông qua lọc tạp chất, nhưng khi thời điểm rót vào thân thể của hắn, thế nhưng là truyền lại cho hắn thuộc tính năng lượng thuần túy nhất. Hắn đã sớm muốn đi tìm thâm uyên sinh vật, từ đó tăng lên thực lực chính mình. Cái này như là thịt mỡ đưa tới cửa, nào có dám chê. Hắn có thể tinh tường cảm giác được. Lục Trảo ma hoàng trước mặt này đầu, tu vi so với lúc trước hắn gặp càng cường đại hơn. Thân hình lóe lên, sau lưng hai cánh xuất hiện, dùng sức vỗ mạnh. Hoàng kim long bay lượn. Hoàng kim long thương rơi vào bàn tay, đâm thẳng đến lục chảo ma hoàng kia. Trên đầu lục chảo ma hoàng có 16 đôi mắt kép, lúc này trong mắt tràn đầy không cam lòng. Nó cũng không lo lắng là sẽ chết. Sau khi tử vong, hạch tâm vị diện sẽ đem nó mang về. Chỉ cần hạch tâm vẫn còn, nó liền có cơ hội phục sinh. Hắn trở thành vương giải nhiều năm như vậy. Hắn vẫn là có giữ lại một ít hậu thủ đấy. Có chắc chắn rất lớn mình có thể phục sinh thành công, để một lần nữa thống trị vị diện nhưng có thể chết như vậy, nó cũng có chút không cam lòng. Lúc này cự ly của Đường Vũ Lân với Lục chảo Ma Hoàng đã càng gần, càng có thể cảm nhận được thực lực của vô tình đấu la. Bốn chuôi cổ phát trường kiếm lơ lửng tại trung quanh đầu Lục chảo Ma Hoàng, đã hoàn toàn khóa chặt nó lại rồi, khiến nó không cách nào mảy may nhúc nhích. Tất cả đều là kiếm hồn sao? Kiếm hồn lại có thể chia ra làm bốn. Hơn nữa uy lực mỗi một chuôi tựa hồ cũng có thể khai thiên tích địa. Tại bốn thanh trường kiếm trước mặt, Đường Vũ Lân cảm thấy mình là nhỏ bé như vậy. Lần sau tài này cuối cùng hắn đã lấy được song quan vương, đã tin tưởng tăng nhiều. Mà lúc này nhìn thấy tào đức trí thể hiện ra thực lực, hắn mới hiểu được, cùng so với cường giả chân chính, chính mình còn kém xa lắm đây. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn đã đến trước mặt lục chảo ma hoàng. Hoàng Kim Long Thương trong tay chớp mắt đâm về trước. Thời điểm lúc trường thương đâm trúng ngực lục chảo ma hoàng, rõ ràng gặp cách trở mãnh liệt. Thân thể rất cường hãn, dùng bản thể sắc bén của Hoàng Kim Long Thương, muốn đâm vào đi vào lại có chút ít khó khăn sao. Đường Vũ Lân kinh ngạc. Đồng thời, không chút do dự đã phát động ra kim long chấn bạo. Bên trên hoàng kim long thương vang lên một tiếng vù vù. Ban đầu bên trong mắt kép của lục chảo ma hoàng vẫn toát ra một tia kinh thường. Nhưng sau một khắp đã bị kinh hãi thay thế. Phốc! Hoàng kim long thương đâm vào trong cơ thể lục chảo ma hoàng. Bản thân trường thương thoáng dừng lại một chút. Ngay sau đó, hoàng kim long thương liền biến thành trái đỏ rực. Từng vòng vầng sáng màu trắng chớp mắt ôm trọn cánh tay mà đường Vũ Lân đang cầm chặt trường thương. Những vầng sáng màu trắng này tiếp theo phản lại, nhanh chóng rót vào trong thân thể đường Vũ Lân. Các bạn đang nghe truyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Toàn thân đường Vũ Lân có chút chấn động. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng mãnh liệt không gì sánh kịp nhảy vào trong thân thể của mình. Loại cảm giác này tựa, như lúc trước hắn tại trong long cốc lần đầu tiên hấp thu long vân. Hơn nữa phần năng lượng này càng thêm thuần túy cùng áp xúc hơn. Vầng sáng màu trắng rót vào, long hạch lập tức kịch liệt nhảy lên, tham lam hấp thu những thứ năng lượng sinh mệnh thuần túy này. Năng lượng sinh mệnh rót vào trong cơ thể, hồn hạch của đường vũ lân cũng bắt đầu phát sáng lên. Đường vũ lân vội vàng vận chuyển huyền thiên công. khống chế được những năng lượng này rót vào trong trung tâm hai đại năng lượng chính mình. Hắn hiện tại đã không phải là lần đầu tiên mặt đối với thâm uyên sinh vật nữa rồi. Lần trước, hắn còn không có hạch tâm năng lượng, rất dễ dàng xuất hiện cảm giác trứng bụng. Mà lúc này, tốc độ hấp thu của hai đại hạch tâm năng lượng, đơn giản có thể dùng từ tham lam để hình dung. Hồn hạch cùng long hạch đều trở nên lóe sáng. Hồn hạch càng trở nên phát sáng ra óng ánh long lanh rồi. Ban đầu mặt ngoài hạch tâm hình thoi, nương theo lấy năng lượng lớn rót vào, đã bắt đầu xuất hiện nguyên một đám thiết diện thật nhỏ, mà mỗi lần thêm một cái thiết diện Hồn hạch liền sẽ trở nên càng thêm sáng chói thêm vài phần. mà Long hạch lại như là trái tim, không ngừng co rút lại lấy. Mỗi một lần co rút lại đều có thể thôn phệ lượng lớn năng lượng sinh mệnh rót vào. Những năng lượng sinh mệnh này thông qua Long hạch chuyển hóa, dung nhập vào bên trong năng lượng huyết mạch của hắn, không ngừng bơm đưa đến mỗi một cái góc nhỏ của toàn thân. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy năng lượng tích lũy trong cơ thể mình như là khí thổi đang to lên. Vô tình đấu la, một mực ở bên cạnh hắn quan sát hắn cùng với biến hóa của Lục Trảo Ma Hoàng. Bên trong mắt kép lục chảo ma hoàng vốn là kinh ngạc, ngay sau đó liền toát ra vẻ sợ hãi, bởi vì nó rõ ràng cảm giác được năng lượng thâm uyên của chính mình, rõ ràng bị con người kia đang không ngừng hút đi. Điều này, sao có thể được? Điều này, chẳng lẽ điều này chính là mấy vị vương giả mạnh nhất đã nói đó sao? Con người có biện pháp thôn phệ năng lượng thâm uyên bọn hắn hay sao? Con người vậy mà thật sự làm được sao? Cái này, đây quả thực là không thể tin nỗi. Sợ hãi, cũng theo kinh ngạc mà xuất hiện. Cứ tiếp tục như vậy mà nói, nó nhất định là sẽ chết thật đó. Không được, không thể để như vậy. Nhất định phải lao ra khỏi nơi đây. Chỉ có trở lại thâm uyên vị diện, mình mới có cơ hội phục sinh. Nghĩ tới đây, thân thể lục trào ma hoàng bắt đầu nhấp nhô kịch liệt. Bên trong mơ hồ có hào quang sáng lên, đó là một loại hào quang màu tím quỷ dị. Thời điểm tia sáng kia sáng lên, thân thể khổng lồ của nó lập tức bắt đầu hướng vào phía trong sụt xuống còn lại. Cái gì? Ánh mắt vô tình đấu la biến đổi. Tay phải vung lên, lại là một thanh cổ phát trường kiếm điện xã mà ra, chớp mắt ghim lại ở thân hình lục trảo ma hoàng. Khiến tốc độ nó đang sụt xuống còn lại rõ ràng giảm bớt nhiều. Vũ Lân, nắm chặt thời gian, ra gia hỏa này muốn tự bạo. Tào Đức Chí đã giao thủ nhiều với những thâm uyên vương giả này. Cho nên cũng biết rõ năng lực cùng tình huống của bọn nó. Những thứ thâm uyên vương giả này một khi chết đi, khí thức bọn hắn liền sẽ nhanh chóng bỏ trốn về thâm uyên vị diện. Mà năng lượng thâm uyên có lực thẩm thấu siêu cường. Coi như là lĩnh vực của Minh Kính Đấu La cũng không cách nào phong tỏa. Một khi bị nó đào tẩu, sau một thời gian ngắn, dĩ nhiên là có thể phục sinh. Hành động của bọn hắn lần này cũng không tính là thất bại. Đường Vũ Lân dùng sức gật đầu, hắn cũng cảm giác được không đúng. Tuy rằng tốc độ cắn nuốt của Hoàng Kim Long thường rõ ràng gia tăng lên. Thế nhưng năng lượng trong cơ thể lục trảo ma hoàng, cũng nhanh chóng trở nên bắt đầu cuồng bạo. Thậm chí có vài phần muốn tránh thoát. Ở bên trong cảm giác của hắn, bên trong lục chảo ma hoàng tự hồ có một loại tồn tại đặc thù. Loại đặc thù kia đang toàn lực hấp thu năng lượng lục chảo ma hoàng. Thật giống như là muốn. Huyết nhất tiền bối, nó giống như là muốn đánh mở không gian thông đạo. Ngài, đường Vũ Lân vừa nói đến đây. Trong lúc đó, hắn chỉ cảm thấy mi tâm chính mình chấn động. Một cỗ cảm giác kỳ dị chớp mắt chuyển khắp toàn thân. Ánh mắt huyết nhất dùng mình, tay phải vung lên, bốn thanh trường kiếm quay chung quanh đầu lục chảo ma hoàng đồng thời hào quang tỏa sáng, thiết các không gian. Nhưng mà, tại trong cơ thể lục chảo ma hoàng, mãnh liệt không gian chấn động bỗng nhiên bộc phát. Dường như tất cả của nó đều hướng vào phía trong sụt xuống còn lại. Khà khà, con người nhỏ bé. Các ngươi cho rằng như vậy, có thể giết chết lục chảo ma hoàng vĩ đại sao? Cái nhân lực lượng vị kia sẽ cường thịnh trở lại, làm sao các ngươi có thể chống lại vị diện? lực lượng của hắn đã đến gần như của thần với sức mạnh vô hạn hắn là gốc rễ của thâm uyên vị diện vị diện chi Trùng sẽ đem bổn tỏa mang về thâm uyên sau đó không lâu ta nhất định sẽ trở lại vị diện chi Trùng là cái gì tuy rằng cùng giao đấu với thâm uyên sinh vật nhiều năm như vậy nhưng cho dù là vô tình đấu là Tào đức Chí cũng là lần đầu tiên biết đến vẫn còn có tồn tại vị diện chi Trùng này nữa sao hơn nữa hắn cũng rõ ràng cảm giác được lĩnh vực phong tỏa không gian của mình cùng Trương Huyễn Vân Vậy mà thật sự có chút ít khống chế không nổi vị trước mặt này. Trong lòng trầm xuống, Tào Đức Trí hiểu được, chính mình vẫn là nghĩ rất đơn giản. Thâm Uyên 108 vương này, cũng không phải có thể thôn phệ năng lượng bọn hắn là có thể giải quyết. Đây là vương giả xếp rất xa phía sau đấy. Nếu không thể giải quyết như vậy, những Thâm Uyên vương giả cường đại khác không thể nghi ngờ là càng khó khống chế. Mà bây giờ chủ thông đạo Thâm Uyên không biết vì cái gì bị mở ra. Cái này có thể dẫn đến phiền toái lớn. Thời điểm Tào Đức Trí cao mày, Trong lúc đó, trên người đường Vũ Lân xuất hiện biến hóa quỷ dị. Từng vòng hồn hoàn từ dưới chân hắn bay lên. Tổng cộng 6 vòng, 4 đen, 1 lục, 1 đỏ. Hồn hoàn thứ 5 chính là hiện lên màu lục kim sắc. Đột nhiên, hào quang hồn hoàn thứ 5 tỏa sáng. Ngay sau đó, một đạo bích quang liền từ chỗ mi tâm đường Vũ Lân điện xã mà ra. Tào Đức Trí Kinh ngạc nhìn thấy, tại trên chán đường Vũ Lân xuất hiện một cái đường vân cây non màu xanh lá nhỏ nhỏ. Cái lục quang này chính là từ ở trên đó bắn ra Đạo này lục quang rơi thẳng vào trên lồng ngực Lục Trảo Ma Hoàng. Một màn quỷ dị xuất hiện, chỗ ngực Lục Trảo Ma Hoàng giống như là bị tan chảy, bị phá mở ra một cái động. Sau đó, đạo lục quang kia liền biến thành thực chất, hóa thành một cây cành dài đầy lá màu xanh biếc. Mãnh liệt chui vào lồng ngực Lục Trảo Ma Hoàng. Tiếng cuồng tiếu của Lục Trảo Ma Hoàng chớp mắt im bặt mà dừng. Cái gì? Đây là cái quỷ gì vậy? Tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc vang lên. Trong toàn bộ lĩnh vực đều chấn động kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Nhưng mà, tại bên trong ngực nó, lại rõ ràng có quang màng lục sắc lóe sáng. Mà giờ khắc này, đường Vũ Lân cảm giác được, đấy lại là tới từ ở sinh mệnh chi trùng, tại chỗ sâu trong mi tâm đang hoan hồ nhảy nhót. Giống như là hắn lúc nhỏ, nhìn thấy ma ma làm món ăn ngon. Hoàng kim long thương thôn phệ năng lượng rõ ràng giảm bớt vài phần. Nhưng sinh mệnh chi trùng tàn mát ra khí tức sinh mệnh lại nồng đậm dị thường. Khí tức sinh mệnh bao trùm toàn thân đường Vũ Lân. Mỗi một cái góc nhỏ làm hắn rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể mình mỗi một cái tế bào đều đang hoan hồ nhảy nhót. Sinh mệnh lực tẩy lệ khổng lồ như thế, làm toàn thân hắn đều tản mát ra một tầng lục kim sắc tràn ngập sinh cơ, không nói ra được khoan khoái dễ chịu. Tất cả mỏi mệt trong cơ thể, vô luận là thân thể hay là trên tinh thần, tất cả đều quét là sạch. Càng làm cho Đường Vũ Lân kinh hỉ không hiểu thấu, chính là tại thời khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tất cả thuộc tính nguyên tố xung quanh, có thể cảm nhận được từng cái nguyên tố đang chấn động. Đây là, cảm giác linh vực cảnh sao, lục trào cuồng ma điên cuồng gào thét, dốc sức liều mạng dãy ruộng. Thế nhưng là, trên chán đường Vũ Lân bắn ra đấy, chỉ là dây leo kích thước to bằng đầu ngón tay. Nhưng nó lại một mực cắm dễ tại trong lồng ngực nó. Bao phủ bộ ngực của nó hóa thành một mảnh xanh biếc. Đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, tào đức trí ở bên cạnh cũng nhìn ngây ngần cả người. Hắn đã sớm biết trên người đường Vũ Lân có không rõ năng lượng sinh mệnh khổng lồ. Lúc trước tại thời điểm hắn ngưng tụ hồn hạch, loại năng lượng sinh mệnh này đã từng xuất hiện qua. Hơn nữa mang cho toàn bộ quân đoàn chỗ tốt cực lớn. Giờ khắc này, cái năng lượng sinh mệnh này vậy mà xuất hiện một lần nữa. Hơn nữa, rõ ràng hình như là khống chế được vị diện chi trùng của lục trảo ma hoàng. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Dùng kinh nghiệm tàu đức trí cũng không thể nào phán đoán. Nhưng không hề nghi ngờ, đối với lục trảo ma hoàng mà nói, đây chính là trí mạng đấy. Long hạch chuyển đến tiếng tim đập mạnh mẽ, đường vũ lân chỉ cảm thấy khí huyết chính mình tràn đầy trước đó chưa từng có. Nhất là tại lúc năng lượng sinh mệnh nồng đậm thoải mái đưa đến. Bây giờ hắn một chút cũng không cần lo lắng cho thân thể mình không chịu nổi. Long hạch rõ ràng tại từng điểm từng điểm biến lớn. Hơn nữa đi qua năng lượng sinh mệnh chuyển hóa, thiết diện bên trên hồn hạch cũng nhanh chóng tăng nhiều. Đây không thể nghi ngờ là hồn hạch tiến hóa. Hạch tâm hai đại năng lượng tham lam hấp thu năng lượng đến từ lục chảo Ma Hoàng. Ma sinh mệnh chi trùng trên chán hắn thôn phệ là được tối đa đấy. Đột nhiên, thân thể lục chảo ma hoàng kịch liệt chấn động. Sau đó liền mềm nhũn tê liệt tại đó. Trên chán đường vũ lân bắn ra cành cây mãnh liệt đã thu hồi. Tại phía đầu tiên của cành cây, quấn quanh lấy một cái tinh thể hình bầu dục màu tím đen. Phía trên cái tinh thể này lóe ra hào quang lúc sáng lúc tối. Cành cây của sinh mệnh chi trùng đã cắm rễ ở trên tinh thể đó. Tự hồ có từng đám rễ cây đã đâm vào trong đó. Từng vầng sáng màu xanh lá tiếp theo kéo dài lấy cành cây, nhanh chóng dũng động hướng bên trong chán đường Vũ Lân. Tất cả năng lượng sinh mệnh bành phái ra đều bị thôn phệ, đến bên trong sinh mệnh trí chủng. Sáu đạo hư ảnh tiếp theo tại bên cạnh đường Vũ Lân hiện ra rõ ràng, chính là do Khỉ lão Uất Kim Hương cầm đầu đấy. Chính là sáu đại hồn thú hệ thực vật 10 vạn năm. Giờ khắc này, trên người mỗi một vị bọn hắn đều che một tầng vầng sáng lục kim sắc. Trên mặt bọn hắn không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Rất hiển nhiên, cái này là do sinh mệnh lực nồng đậm đối với chúng cũng là rất có lợi đấy. Hoàng Kim Long Thương tiếp tục cắn nuốt năng lượng còn lại của lục trảo ma hoàng. Đường vũ lân nhịn không được hướng khỉ lão ớt Kim Hương hỏi. Khỉ lạ, đây là có chuyện gì vậy? Cái kia tinh thể màu tím đen là vật gì? Khỉ lão ớt Kim Hương ha ha cười một tiếng. Chủ nhân, vận khí của ngươi thật sự là quá tốt. Ban đầu chúng ta cho rằng, chúng ta có thể quay chung quanh tại sinh mệnh chi trùng, để cảm thụ khí tức của nó. Khí tức của nó ảnh hưởng đối với chúng ta cũng đã là đại bổ. Thật không nghĩ đến, ngài chẳng những có thể đem sinh mệnh chi trùng kích hoạt, mà còn có thể cung cấp nó năng lượng sinh mệnh thuần túy nhất. Từ đó khiến nó chính thức mọc rễ nảy mầm. Đường Vũ Lân chặn lại nói. Ngươi trước hết chờ một chút, đem nói lại rõ ràng. Ta vẫn chưa hiểu. Không chỉ là hắn, ngay cả vô tình đấu la Tào đức trí đột nhiên nhìn thấy, có nhiều khí tức cường đại tồn tại xuất hiện như vậy, cũng là hết sức kinh ngạc. Nhưng rất hiển nhiên, trên người những thứ này vị đều tản ra năng lượng sinh mệnh nồng đậm. Có quan hệ cùng đường Vũ Lân rất không bình thường. Khi là Ất Kim Hương nói, chúng ta biết mà ra đây cũng là bị sinh mệnh chi trùng dẫn dắt mới hiểu rõ. Bản thân sinh mệnh chi chủng, khi thật chính là thủy tổ của tất cả sinh mệnh chúng ta trên cái thế giới này. Từ ý nào đó mà nói, nó thậm chí là đại biểu cho thiên nhiên đấy. Mà sinh mệnh chi chủng, dùng hình thức nào đó, lúc trước gửi lại tại bên trong hoàng kim cổ thụ một mực tồn tại ở đó. Nhưng mà, bởi vì con người các ngươi tiến hành khai phát quá độ đối với đại lục, dẫn đến phần lớn thực vật, hồn thú giảm bớt, từ đó làm năng lượng sinh mệnh toàn bộ thế giới đều hơi chút bị sói mòn. Sau khi trải qua rất nhiều năm, không biết vì cái gì, có một ngày đột nhiên sinh mệnh chi trùng thức tỉnh. Hơn nữa đã có được linh tính nhất định. Tự hồ là nó cảm nhận được cái gì đó, lúc này mới thông qua hoàng kim cổ thụ, đối với ngươi tiến hành điểm tỉnh. Nói đến đây, âm thanh khỉ lão ớt kim hương trở nên trầm thấp thêm vài phần. Có lẽ là bởi vì, con người các ngươi phá hoại quá lớn đối với đại lục, đã để cho trên phiến đại lục này gần như diệt tuyệt, nên mới có thể dẫn đến xuất hiện tình huống như vậy. Cho nên, sinh mệnh chi chủng chọn ngươi với tư cách tự nhiên chi tử. Chính là vì hy vọng ngươi có thể trợ giúp nó, phục hưng lại sinh mệnh lực của đại lục, để cho đại lục một lần nữa tỏa sáng sức sống, mà không để tiến về phần cuối cùng của sự diệt tuyệt. Đường Vũ Lân cùng Tào Đức Trí đều là vẻ mặt sợ hãi cả kinh chẳng lẽ hoàn cảnh sinh thái đã nghiêm trọng đến trình độ như vậy rồi sao? Khỉ lão ướt kim hương tiếp tục nói. Nhưng mà cái sinh mệnh chi trùng đại biểu cho, đấy là toàn bộ năng lượng sinh mệnh của đại lục. Cho nên nếu muốn nó chính thức sống lại, thậm chí mọc rễ nảy mầm, đem sinh mệnh lực phóng thích tại mỗi một cái góc nhỏ của đại lục, như vậy cần phải có năng lượng rất chi là khổng lồ. Cái năng lượng kia quyết không phải một mình ngươi có thể làm được. Cho nên thời điểm hoàng kim cổ thụ bị chết, liền đem bản thể sinh mệnh chi trùng rời đến trồng trong cơ thể ngươi hy vọng sinh mệnh chi trùng có thể theo ngươi, tìm kiếm đầy đủ sinh mệnh bản nguyên khổng lồ để kích hoạt chính mình. Tựa như chúng ta vậy, tuy rằng có thể từ bên trên khí tức sinh mệnh chi trùng đạt được chỗ tốt để tiến hóa bản chất, nhưng đồng dạng, năng lượng sinh mệnh của chúng ta cũng đem phụng dưỡng cho sinh mệnh chi trùng, duy trì sức sống cho nó. Đối với thực vật chúng ta mà nói, đây là vinh quang lớn nhất cũng tất nhiên là trách nhiệm của chúng ta. Nhưng sinh mệnh chi trùng thật sự rất suy yếu, bởi vì bên trên thế giới này, chỉnh thể năng lượng sinh mệnh đang giảm xuống. Cho nên chúng ta một mực cũng không biết sinh mệnh chi trùng lúc nào mới có thể chính thức sống lại. Biết rõ ngươi hoàn thành hồn hạch, bản thân ngươi lại có thể tản mát ra sinh mệnh lực khổng lồ như vậy, cho sinh mệnh chi trùng đã đến để rót vào, mà sinh mệnh chi trùng cũng là mượn năng lượng sinh mệnh của ngươi bắt đầu nảy mầm sống lại. Nhưng mà, chúng ta tuy nhiên cũng rõ ràng, sinh mệnh chi trùng đây là hơi chút cưỡng ép, bởi vì nếu như lực lượng ngươi không phụ trợ được để nảy mầm mà nói, chỉ sợ nếu muốn sống lại, cái kia lại là câu chuyện của trăm nghìn năm sau rồi. Nói trắng ra là, chính là năng lượng chưa đủ, chỉ có thể là tại sau khi nảy mầm, từ từ tìm kiếm năng lượng sinh mệnh thông qua các loại thủ đoạn đồng hóa, để thúc đẩy sinh trưởng càng nhiều hơn nữa năng lượng sinh mệnh xuất hiện. Cho nên, nếu như ngươi sau khi chấm dứt nghĩa vụ trong quân đội, ta vốn chính là muốn đề nghị ngươi tiến về nơi rừng rậm, nơi có được sinh mệnh lực khổng lồ. Nhưng mà, không nghĩ tới, chính là nhanh như vậy, ngươi vậy mà liền mang cho sinh mệnh chi trùng rất nhiều năng lượng. Vừa rồi, tinh thể màu tím trong thân thể người kia chính là năng lượng sinh mệnh thuần túy nhất. Nó là thuộc về cấp độ năng lượng sinh mệnh vị diện, cũng là thứ sinh mệnh chi trùng cần có nhất đấy. Nhưng mà cái này không thuộc về vị diện của chúng ta đấy. Nói cách khác, sinh mệnh chi trùng mượn năng lượng sinh mệnh đến từ vị diện khác để bổ sung bản thân. Cái này đối với nó mà nói, quả thực là đại hảo sự không thể tốt hơn rồi. Cái này là một khối năng lượng vị diện kết tinh, ít nhất có thể làm vững chất trạng thái bây giờ của sinh mệnh chi trùng sẽ không lại chuyển biến sang tình huống xấu hơn. Nếu như có thể nói, ngươi tìm được nhiều hơn năng lượng vị diện kết tinh như vậy, khả năng sinh mệnh chi trùng triệt để sống lại liền sẽ lớn hơn nhiều. Mà chúng ta với tư cách người thân nhất của sinh mệnh chi trùng, đều bị sinh mệnh chi trùng phụng dưỡng đấy. Sau khi năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ thông suốt tới trình độ nhất định, sinh mệnh chi trùng liền sẽ triệt để sống lại, đem năng lượng sinh mệnh to lớn hơn mang cho cái thế giới này của chúng ta, từ đó làm thế giới này của chúng ta phồn diễn sinh sống tốt hơn. Nghe khỉ lão ớt Kim Hương nói lời này, trong lòng đường Vũ Lân cùng Tào Đức Chí đều tràn đầy rung động. Năng lượng vị diện sao? Sinh mệnh trong cơ thể lục trảo ma hoàng chính là năng lượng vị diện sao? Vừa rồi, nó hẳn là muốn dựa vào phần năng lượng này để bỏ trốn đấy. Nhưng lại bị sinh mệnh chi trùng thoáng một phát bắt được. Nếu như nói, Hoàng Kim Long Thương, của đường Vũ Lân vẫn không thể đem những tên thâm uyên vương giả hủy diệt, Như vậy, nếu như hắn tăng thêm sinh mệnh chi trùng lại hoàn toàn có thể làm được. Càng làm cho tao đức trí kinh hỉ chính là, làm như vậy liền tương đương với đem năng lượng thâm uyên vị diện, chuyển hóa làm năng lượng sinh mệnh cho đấu la đại lục. Đây đối với toàn bộ đấu la đại lục, đều là đại hảo sự đấy. Mà việc thâm uyên vị diện kia muốn làm, đấy chỉ sợ cũng là chuyện như thế này. Bọn hắn muốn thôn phệ đấu la đại lục, để bổ sung năng lượng cho thâm uyên. Từ đó để cho thâm uyên càng tiến một bước, để tạo ra thần giới thuộc về mình. Vầng sáng hoàng kim long thương dần dần thu liễm. Thân thể khổng lồ của lục trào ma hoàng đã hoàn toàn khô quắt. Phần lớn năng lượng trong đó đều bị sinh mệnh chi trùng thôn phệ cùng vị diện chi trùng rồi. Nhưng là có một số ít dung nhập vào trong cơ thể đường Vũ Lân. Tăng thêm năng lượng sinh mệnh của sinh mệnh chi trùng tẩy lễ. Lúc này đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính minh cường đại hơn trước đó chưa từng có. Tuy rằng hắn cũng cảm giác được loại trạng thái này khả năng không cách nào kéo dài quá lâu. Nhưng loại cảm giác tràn ngập lực lượng này là quá mỹ diệu. Huyết nhất tiền bối, thẩm uyên sinh vật như vừa rồi, hẳn là còn có nữa chứ? Khóe miệng tào đức trí toát ra vẻ mỉm cười. Có, đương nhiên có, còn có tương đối không ít. Nếu như sinh mệnh chi chủng vừa rồi đã thôn phệ hạch tâm vị diện mà nói. Chỉ sợ, thầm uyên vị diện sắp có thêm phiền toái Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Dầm dầm. Dầm dầm dầm. Mặt đất sụp xuống, nham thạch nóng chảy giản ruộng. Tầng thứ 97 thâm uyên vị diện toàn diện sụp xuống. Vô số thâm uyên sinh vật của tầng 97 trong quá trình sụp xuống hóa thành bột mịn. Thế cho nên toàn bộ thâm uyên vị diện đều kịch liệt run rẩy lên. Vị diện chi trùng biến mất, có nghĩa là tầng thâm uyên này đã mất đi sự tồn tại bản nguyên. Tất cả năng lượng thâm uyên cũng bắt đầu giật tán, hướng tầng thâm uyên khác lan ra mà tứ chà biên bức, lục trào biên bức và các loại thâm uyên sinh vật ban đầu dựa tầng thứ 97 để sinh tồn. Tại lúc sụp đổ xuống, đã tan rã nhanh chóng hóa thành năng lượng thâm uyên, bay tứ tán tán loạn. Xảy ra chuyện gì vậy? Tầng 97 xảy ra chuyện gì vậy? Tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng tại trong toàn bộ thâm uyên. Từng đạo thân ảnh khổng lồ kinh khủng nhau nhau xuất hiện ở chỗ sâu trong thâm uyên vị diện. Trong ánh mắt mỗi người đều tràn đầy kinh sợ. Tầng 97 hỏng mất rồi. Điều này sao có thể? Thâm uyên vương già gần với tầng 97 nhất là cảm thụ khắc sâu nhất. Thời điểm một tầng tan vỡ, đối với toàn bộ thâm uyên đều là tai họa. Mấy tầng liền nhau đều bị liên lụy, số lượng lớn thâm uyên sinh vật bị tử vong. Tuy rằng năng lượng sẽ không trôi qua bên kia, vẫn còn có thể một lần nữa tạo ra thâm uyên sinh vật. Thế nhưng là, loại tình huống này từ khi thâm uyên 108 tầng tồn tại đến nay, vẫn chưa bao giờ xuất hiện qua. Lục trảo ma hoàng xảy ra vấn đề rồi. Hắn hình như là đã bị chết ở bên trong thế giới loài người rồi. Ngay cả vị diện chi chủng tự hồ cũng bị phá hủy rồi. Cái gì? Con người lúc nào đã có được sức mạnh có thể phá hủy vị diện chi chủng? Điều đó không có khả năng. Đây là lực lượng vị diện thuần túy nhất. Trừ phi bọn hắn có thể điều động chi lực vị diện bản nguyên của bọn hắn mới có thể. Xem ra, kế hoạch của chúng ta nhất định phải thay đổi. Con người vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy sao? Thông qua thầm uyên thông đạo, thế nhưng là bọn hắn có thể chủ động tiến vào thế giới chúng ta đấy. Nếu như bọn hắn đem lực lượng vươn tới chúng ta, liền sẽ phiền toái rồi. Đã đủ rồi. Một âm thanh trầm thấp âm lãnh đến mức tận cùng đột nhiên vang lên, làm tiếng nghị luận ầm ý chớp mắt biến mất. Ở chỗ sâu trong hắc ám, một cái đồng tử dựng thẳng cực lớn chậm rãi sáng lên. Cái kia là một đôi mắt màu đỏ như máu. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cái con mắt này là do vô số mắt nhỏ màu đỏ tụ tập mà thành. Thời điểm con mắt mở ra, toàn bộ thâm uyên vị diện tiếp theo đều bình phục xuống. Tầng 97 tan vỡ biến mất, nhưng không thể mang lại ảnh hưởng cho vị diện xung quanh. Bái kiến Thánh quân. Tất cả Thâm Uyên Vương giả tụ tập ở đây đồng thời cúi xuống, cung kính hướng đôi mắt màu đỏ như máu hành lễ. Con người, đã xuất hiện người có thể hủy diệt chúng ta. Chúng ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, không tiếc bất cứ giá nào, sẽ mở thông đạo, triệt để hủy diệt con người, nguyện ý hy sinh chính mình, hiến tế năng lượng cho thông đạo, bổn quân bảo đảm tương lai sẽ phục sinh, sẽ không có cản trở, cấp độ vị diện tăng lên 3 vị. Để có thể triệt để mở ra thông đạo, cần 10 vị vương giả hiến tế. Âm thanh âm lãnh vang vọng tại chỗ sâu nhất thâm uyên, làm phần đông thâm uyên vương giả câm như hến. Đúng vậy, thâm uyên vị diện cũng không phải không thể phá vỡ đạo phong ấn kia. Chẳng qua là, phá vỡ tầng phong ấn kia phải trả một cái giá quá lớn. Một khi bản thân bị chết, như vậy, vị trí vương giả rất có thể cũng bị tộc nhân khác cướp đoạt. Đây là tình huống mà bất luận một vị thâm uyên vương giả nào cũng không muốn xuất hiện. Thánh quân đã không biết đã ngủ say bao nhiêu năm, nó rút cuộc đã xuất hiện. Lập tức để thâm uyên 108 vương hơi chút thần phục. Hơn nữa, bọn hắn cũng đều rất rõ ràng, đã có vị vương giả này nhận lời, bọn hắn nhất định là có thể phục sinh đấy. Vị thánh quân này, vẫn chưa từng có nói chuyện không giữ lời. Ta nguyện ý hiến tế vì thâm uyên. Một gã quái vật dáng người khôi vĩ, trên người mọc năm cái cánh tay chậm rãi đi ra, cung kính đứng ở trước mặt thánh quân ngay sau đó, nguyên một đám thâm uyên vương giả đi ra, vì thâm uyên mà hiến tế. bọn hắn khẳng định phải ngủ say trong thời gian dài. nhưng phần ngủ say này nếu như có thể bảo đảm phục sinh, hơn nữa còn có thể tăng lên tầng cấp thâm uyên. như vậy, tự nhiên là đáng giá đấy. rất tốt, hủy diệt con người, thôn vệ lên toàn bộ thế giới. thâm uyên, đến thời điểm nên khoách trương rồi. âm thanh thánh quân âm lãnh truyền khắp toàn bộ thâm uyên. trong cấp mỗi ngõ ngách dường như đều có một cái đôi mắt huyết sắc ngưng thực. Đám thâm uyên sinh vật tập thể bạo động rồi. Đột nhiên xuất hiện mãnh liệt tiếng tim đập nhanh để cho nghĩ hoàng kinh hãi không hiểu chuyện gì. Lục trảo ma hoàng thật đã chết rồi sao? Hơn nữa, tại sao không có vị diện chi trùng trốn về đến đây? Không thể nào đâu, con người chẳng lẽ đã có thể thể hủy diện vị diện chi trùng sao? Điều này sao có thể? Đúng lúc này, nghĩ hoàng đột nhiên nhìn thấy. Ban đầu ở phía trong thâm uyên thông đạo, tứ trảo, lục trảo biên bức vô thiên cái địa đột nhiên bắt đầu hòng mất dưới tình huống không có bất kỳ con người công kích những con tứ chảo lục chảo biên bức nhau nhào bùng nổ hóa thành từng đoàn từng đoàn năng lượng thâm uyên hướng vào vòng xoáy thâm uyên điên cuồng rót vào thể tích toàn bộ vòng xoáy thâm uyên đúng là tại biến lớn lên thế nhưng là loại tình huống này ý vị là như thế nào nghĩ hoàng hoàng sợ nghĩ đến chẳng lẽ chỗ vị diện của lục chảo ma hoàng đã hỏng mất sao vị diện chi trùng của nó chẳng lẽ thật sự bị con người hủy diệt hay sao đúng lúc này cảm giác nguy cơ cực lớn chớp mắt hàng lâm Nghĩ hoàng cơ hồ là không chút do dự, thân hình lóe lên, bỗng chạy nhanh về vòng xoáy thâm uyên. Chẳng quan tâm đi công kích con người nữa rồi, trước tiên quay lại vị diện lại nói sau. Tuy rằng nó tự phụ thực lực nó so với lục chảo ma hoàng cường đại hơn nhiều. Thế nhưng là, nếu như con người có thể giết chết lục chảo ma hoàng, vì cái gì sẽ không thể giết chết nó đây? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, nó liền không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà, vừa lúc đó, đột nhiên nó phát hiện tâm tình của mình tự hồ động lại. Dường như tại thời khắc này đã không cách nào suy nghĩ. Một đạo kiếm quang thề mỹ, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở dưới thân nó, hướng nó cuốn tới. Nghĩ hoàng không hổ là xếp thứ hơn 60 trong các vị thâm uyên vương giả. Nó trước tiên liền làm ra phản ứng. Thân thể cuộn mình, chớp mắt mặt ngoài làn ra hiện ra lân giáp trầm trọng vô cùng. Đồng thời, một tầng chất lòng quỷ dị màu đen theo mỗi một cái góc nhỏ, của thân thể hắn nở rộ ra phía ngoài. Đây là chất lòng có thể ăn mòn tất cả, bất luận thể sinh mệnh gì nhiễm ở bên trên, cũng sẽ ở một khắc hóa thành máu loãng. Phương thức tu luyện của Nghĩ Hoàng, chính là dùng chất lòng đó để hủy diệt kẻ địch thậm chí là tộc nhân. Sau đó lại đem chất lòng ăn mòn thành máu loãng để thôn phệ lại, dùng để tăng cường bản thân. Đây là năng lực thiên phú của nó. Nhưng mà, bên trên thanh trường kiếm kia đột nhiên truyền đến một cỗ y niệm lạnh như băng. Trung quanh rõ ràng có nhiều tộc nhân như vậy nhưng tại thời khắc này, nghĩ hoàng chỉ cảm thấy dường như chỉ có chính mình, tất cả đều là khoảng cách xa xôi như vậy. đây là gì? lĩnh vực lĩnh vực tinh thần. không tốt là cường giả của con người. khó trách lục chảo ma hoàng sẽ bị giết. so với việc lục chảo ma hoàng, nghĩ hoàng càng có quyết đoán. nhất là việc lục chảo ma hoàng vậy mà triệt để tử vong. chớp mắt trong cơ thể nghĩ hoàng, nó trực tiếp liền dẫn động vị diện chi chủng chính mình, ý định tự bạo vị diện chi chủng từ đó xông về thâm uyên. oanh lên một tiếng. Cổ phát trường kiếm oanh kích tại trên người nó. Lân phiến mặt ngoài của Nghĩ Hoàng bị phá toái mảng lớn. Nhưng bên trong bản thể nó tự bạo vẫn là đã bắt đầu dẫn phát. Nhưng vừa lúc đó, một điểm hào quang màu xanh biếc đột nhiên từ phía sau kiếm ảnh lược qua. Sau đó lặng yên không một tiếng động dán lại ở lồng ngực Nghĩ Hoàng. Nghĩ Hoàng chỉ cảm thấy trong cơ thể mình đang điều động năng lượng thâm uyên, chuẩn bị bộc phát vị diện chi chủng. Vậy mà đột nhiên bị trì trệ, giống như là gặp phải thiên địch. Năng lượng khổng lồ như vậy bên trong vị diện chợt bắt đầu kịch liệt run dẩy. Mà đúng lúc này, một đạo kim quang phá không mà đến, như thiểm điện đâm vào rồi nơi lúc trước lần phiến bị phá vỡ. Nghĩ Hoàng chỉ cảm thấy trong cơ thể mình sinh mệnh lực đang rút đi nhanh chóng. Trên bầu trời, một đạo hào quang giống như là minh nguyệt từ trên trời giáng xuống. Liền thừa dịp thân thể Nghĩ Hoàng xuất hiện cơ hội chỉ chạy ngắn ngủi, đưa tất cả bọn chúng đều bao trùm trong đó, bỗng nhiên biến mất vô tung. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp bảy kiếm phát ra, tất cả đều oanh kích tại chỗ cứng rắn nhất trên đầu Nghĩ Hoàng. Bị vô tình kiếm oanh kích xuống, Nghĩ Hoàng căn bản không cách nào ngưng tụ. Nếu như tào Đức chỉ muốn giết nó, thất kiếm này cũng đã đủ rồi. Nhưng hắn lúc này cũng không phải đánh giết Nghĩ Hoàng. Mà là cấp cho đường Vũ Lân cùng sinh mệnh chi chủng tranh thủ đầy đủ thời gian. Cũng là bởi vì muốn thôn phệ vị diện chi trùng. Trên người Nghĩ Hoàng năng lượng cường đại hơn nhiều so với lục trảo ma hoàng lúc cành sinh mệnh chi trùng của Đường Vũ Lân chui vào trong cơ thể nghĩ Hoàng đã bị vị diện chi trùng của vị này mãnh liệt chống cự, nó dốc sức liều mạng tả xung hữu đột tính toán phá tan sinh mệnh chi trùng, nhưng bị sinh mệnh chi trùng một lần lại một lần ngăn trở, mà Đường Vũ Lân thì tại toàn lực ứng phó thôn phệ sinh mệnh lực trong cơ thể nghĩ Hoàng, năng lượng sinh mệnh nghĩ Hoàng càng yếu, vị diện chi trùng cũng sẽ bị yếu theo. ở giữa chán Đường Vũ Lân, phù văn màu xanh biếc phẳng phất giống như muốn chui ra, tản ra hào quang rực rỡ. Cành cây so với trước rõ ràng trở nên tráng kiện thêm vài phần. Năng lượng đậm đặc chấn động quay chung quanh tại thân thể đường Vũ Lân. Hoàng kim long thương dùng động lắc lư rất nhỏ. Thôn phệ năng lượng quá khổng lồ, thế cho nên long hạch của đường Vũ Lân có rút ở tốc độ cực nhanh. Liền mang theo tim đập của hắn không dứt tăng tốc. Hai cái hạch tâm năng lượng có thể thừa nhận năng lượng, đều có điểm vượt qua cực hạn để phát triển. Sinh mệnh chi trùng, nhanh lên đi. Nếu như không có sinh mệnh chi trùng thôn phệ, dùng tu vi hiện tại của đường Vũ Lân, thôn phệ năng lượng khổng lồ như thế, bản thân trước hết muốn không chịu nổi. Đây còn là trình độ bản thể hắn đầy đủ cứng cỏi rồi đấy. Đơn giản mà nói, thân thể của hắn giống như là một cái hồ nước nhỏ. Hiện tại muốn thôn phệ, đấy lại như là giống như dòng sông lớn. Một lát còn có thể, nhưng nhiều quá liền tự nhiên sẽ tràn ra, hồ nhỏ sẽ bị bội thực. Nhưng đường Vũ Lân có kinh nghiệm nhiều lần đột phá kim Long Vương phong ấn. Thống khổ đối với thân thể, sự nhẫn nại của kinh mạch, cùng với sức thừa nhận bản thân, đều vượt qua xa hôn sư bình thường. Tào đức trí dùng cự kiếm chính mình một lần lại một lần công kích, để cho Nghĩ Hoàng không cách nào tập trung tinh thần để đối kháng đường Vũ Lân thôn phệ. Hắn thì đang toàn lực ứng phó thôn phệ năng lượng Nghĩ Hoàng. Phốc một tiếng. Trong lúc đó, dường như có đồ vật gì đó đâm xuyên thành công. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong Hoàng Kim Long thương truyền đến năng lượng dừng lại một chút. Nhưng chính là cái dừng lại này Đột nhiên, một cỗ nhiệt lưu truyền khắp toàn thân, trong cơ thể hồn hạch chấn động rất nhỏ, phóng xuất ra hào quang sáng chói Đột phá, đây đã là lần thứ ba đột phá trong hôm nay, đến 69 cấp. Tại ngắn nguồn thời gian mấy chục phút, tu vi hồn lực liền đột phá 3 cấp, vậy mà đã đến trình độ 69 cấp. Nhưng tốc độ đột phá quá nhanh, cũng không phải là chuyện quá tốt. Tính là liên tục đột phá 3 cấp, trên thực tế, như trước có năng lượng khổng lồ chưa bị hắn hoàn toàn hấp thu, mà là lưu ở trong thân thể sinh mệnh chi trùng rút cuộc hoàn thành cắm dễ đối với vị diện chi trùng. Toàn bộ cành cây chớp mắt hóa thành màu xanh biếc giống như phỉ thúy. Khí tức sinh mệnh đậm đặc chớp mắt từ bên trong sinh mệnh chi trùng phụng dưỡng mà ra. Sau đó nhảy vào trong cơ thể đường vũ lân, làm kinh mạch hắn đang cực kỳ chứng đau có thể chậm rãi hơn. Không hề nghi ngờ, loại thoải mái này đối với đường vũ lân tăng lên tố chất thân thể có trợ giúp cực lớn. Hơn nữa cũng có thể vững chắc cưỡng ép hắn khỏi vấn đề đột phá. Càng làm cho thân thể của hắn như cái hồ nhỏ tự động mở rộng ra một chút, tăng cường lấy khí lực hắn. Không khoa trương mà nói, chính là một lát như vậy, tố chất thân thể của đường Vũ Lân đã tăng lên. Liền tương đương với hắn bình thường tu luyện thời gian một năm mới có thể đạt tới trình độ, như vậy. Không thể nghi ngờ, đây là đại hảo sự, đối với tương lai hắn phải gặp Kim Long Vương phong ấn. Tuyệt đối là tốt không thể tốt hơn rồi. Hiện tại tố chất thân thể hắn đã đến cái cấp độ này, cho dù là điều muốn tăng lên một chút xíu, đều rất khó khăn, chứ nói chi là tăng lên trên phạm vi lớn. Hôm nay cơ duyên như vậy, là trước kia đều không nghĩ tới. Nghĩ Hoàng rút cuộc hiểu được lục chảo ma Hoàng là như thế nào bị diệt vong đấy. Lúc vị diện chi chủng của nó bị sinh mệnh chi trùng quấn chặt. Sau đó, vị diện chi trùng dãy ruộng liền bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu ớt. Bản nguyên chi lực của tầng thâm uyên này, đang bị sinh mệnh chi trùng điên cuồng cắn nuốt. Đường Vũ Lân thậm chí có thể cảm giác được, bên trong sinh mệnh chi trùng đã xuất hiện một ít biến hóa kỳ diệu, cái cảnh kia biến thành to hơn. Càng thêm kỳ diệu chính là, sinh mệnh lực nồng đậm kia bắt đầu hướng vào phía trong áp xúc trình độ thật lớn. Đã có sinh mệnh chi trùng gia nhập, tuyệt đại bộ phận năng lượng đều bị nó quét sạch mà đi. Đường Vũ Lân cũng có thể lợi dụng cơ hội này, vừa cảm thụ năng lượng sinh mệnh thoải mái. Một bên vận chuyển huyền thiên công, điều chỉnh trạng huống thân thể của mình. Loại cơ hội này tăng lên trên phạm vi lớn, một đời đều có không được mấy lần đâu. Hơn nữa, trong mơ hồ, hắn đối với sinh mệnh cùng hủy diệt lý giải lại sâu hơn vài phần. Lúc trước, thời điểm tại ma quỷ đảo, hắn đã từng phân biệt nhận thức qua hai loại năng lượng. Mà lúc này cái sinh mệnh chi trùng này truyền lại cho hắn năng lượng sinh mệnh. Thậm chí so với năng lượng sinh mệnh trên ma quỷ đảo, càng thêm đồng đậm cùng thuần túy hơn. Đây là lực lượng của một cái vị diện đấy. Tuy rằng hắn không thể trực tiếp lợi dụng. Nhưng mà, đừng quên hắn thế nhưng là tự nhiên chi tử. Với tư cách là tự nhiên chi tử, những thứ năng lượng sinh mệnh này tầm bổ đối với hắn là tuyệt sẽ không keo kiệt đấy. Huống chi cơ hội thôn phệ lần này, vốn chính là đường Vũ Lân mang đến đấy. Tào đức trí thu hồi vô tình kiếm chính mình. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy lòng mang đại sướng. Tuy rằng trước đó chưa kịp nhìn tình huống bên kia thông đạo. Nhưng trước mắt nếu như đã giết tới hai vị thâm uyên vương giả. Vậy có nghĩa là, lối đi này cũng không phải trôi chảy như vậy mà có thể hủy diệt hai tầng thâm uyên vị diện, đây chính là trước đó chưa từng có đấy. Đối với thâm uyên vị diện sẽ là đả kích thật lớn. Tiêu diện kẻ địch lớn mạnh chính mình. Tiêu hao này so sánh phía dưới, chỉ cần hủy diệt nhiều hơn một ít thâm uyên vương giả nữa. Như vậy, thâm uyên vị diện liền sẽ không đáng để lo. Mà sinh mệnh chi trùng của đấu la đại lục chẳng những được lợi, hơn nữa còn có thể để cho Đường Vũ Lân tăng tốc phát triển. Đây quả thực là một lần hành động đã đạt được nhiều. Thời điểm vị huyết nhất này đang đắc chí vừa lòng. Trong lúc đó, toàn bộ lĩnh vực minh kính đấu la đột nhiên kịch liệt chấn động thoáng một phát. Âm thanh có chút vội vàng truyền đến. Lão tào không tốt, mau tới hỗ trợ. Thâm Uyên thông đạo muốn toàn diện nứt ra. tào đức trí trong lòng cả kinh, thời điểm hắn vừa mới xâm nhập Thâm Uyên, trên thực tế đã nhìn thấy. Phong ấn chỗ sâu trong Thâm Uyên thông đạo là không có bị hoàn toàn mở ra đấy. Hẳn là Thâm Uyên sinh vật, lợi dụng được thủ đoạn nhất định để mở ra một điểm lỗ hồng. Lúc trước đã có bao nhiêu cường giả liên thủ bố trí phong ấn vị diện, ở đâu là dễ dàng mở ra như vậy. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là trước tiên ra khỏi lĩnh vực. Bên này đường Vũ Lân đã chủ động không chế thôn phệ. Không cần tới hắn. Giờ khắc này, bên trong thâm uyên thông đạo không dứt vang lên từng tiếng phá toái chói tai. Năng lượng kinh khủng chấn động trào lên hướng ra phía ngoài. Thâm uyên sinh vật trước đó đã lao tới nhau nhào nổ nát vụn, hóa thành thâm uyên năng lượng trở về ở chỗ sâu trong thâm uyên ban đầu vòng xoáy hình thành trầm xuống phía dưới mà từng đạo phong ấn vững chắc bắt đầu xuất hiện mảng lớn vết rách thâm uyên năng lượng nồng đặc cực độ đã bắt đầu từ những cái khe nứt tràn ra xảy ra chuyện gì vậy vô tình đấu la vừa ra tới cũng cảm giác được không đúng liền hoảng sợ biến sắc sắc mặt trương huyễn vân âm trầm chúng ta chỉ sợ có phiền toái vừa rồi ngươi thành công chứ đúng vậy đã thành công lục trảo ma hoàng đã xong tầng thâm uyên của hắn đoán chừng cũng đã xong đời. Không tốt, cảm giác hẳn là từ những thâm uyên vương giả kia là không đúng. Đây là muốn không tiếc một cái giá lớn cùng chúng ta nhất quyết từ chiến hay sao? Tại phán đoán ban đầu của Tào Đức Trí, ở bên trong một khi thâm uyên vương giả vẫn lạc, dẫn đến các tầng trong thâm uyên vị diện có chút tan vỡ. Đối với thâm uyên vị diện mà nói, biện pháp tốt nhất chính là ngăn ra thâm uyên thông đạo, thoát ly liên hệ cùng thế giới đấu la. Bởi như vậy, vấn đề khốn nhiễu với đấu la đại lục hơn 6.000 năm với thâm uyên vị diện, tự nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng rồi. Có thể hắn không nghĩ tới, chính là sau khi có thâm uyên vương giả bị chết, cái thâm uyên vị diện này không biết dùng phương pháp gì, lại muốn cưỡng ép phá tan phong ấn. Đây rõ ràng là muốn cùng con người quyết tử. Lục chảo ma hoàng tăng thêm nghĩ hoàng, cũng chỉ là hai vị thâm uyên vương giả mà thôi. Nếu như có thể láo ra càng nhiều thâm uyên vương giả nữa, cái này phiền toái có thể là to lắm. Tào Đức Chí quyết định thật nhanh nói ra, huyện vân không thể để cho bọn hắn triệt để đột phá phong ấn. Chúng ta liên thủ, giữ vững phong ấn, mở ra huyết thần đại trận, nhưng Trương Huyễn Vân lại chần chờ. Thế nhưng là, nói như vậy, các ngươi không thể tiếp tục động thủ. Nhân thủ huyết thần doanh các ngươi cũng phải tập trung tinh thần đi vào. Mà khe hở phong ấn đã xuất hiện, vẫn là sẽ không ngừng có Thâm Uyên sinh vật lao tới. Chúng ta phong tỏa, chỉ sợ ngăn cản không nổi, nhất định sẽ có Thâm Uyên Vương giả xuất hiện. Vô Tình Đấu là quyết định thật nhanh mà nói, ngăn không được cũng phải ngăn. Phong ấn Thâm Uyên thông đạo không có khả năng bị phá toái. Một khi bị phá toái, hơn 10 vị thâm uyên vương giả cùng một chỗ lao tới, đó mới thật sự là tai họa. Nhất định phải mở ra huyết thần đại trận. Người phụ trợ vũ lân, chúng ta ngăn chặn khe hở giữ vững chắc phong ấn, không tiếc một cái giá lớn, nhất định phải đứng vững. Hiện tại, chúng ta chỉ có tin tưởng người trẻ tuổi kia rồi. Nói đến đây, Tào Đức Trí Dung Thân nhoáng lên một cái, liền thăng nhập bên trong không chung. Sau đó hướng các vị huyết thần quát lớn, huyết thần doanh tương ứng, chuẩn bị huyết thần đại trận. Vị trí vũ lân được tiếp nhận từ huyết cưu nguyên bổn. Vừa nói, tay phải hắn vừa nhắc, cổ pháp trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Nhưng lần này cũng chỉ có một thanh. Chui trường kiếm này của hắn dài ước chừng bốn xích ba tấc. Mũi kiếm như nước, gợn sóng lóng lánh nhàn nhạt, nhạt lạnh như băng. Từ dưới người hắn, từng vòng hồn hoàn bay lên. Sáu đen ba đỏ, chín vòng hồn hoàn quay chung quanh thân thể hắn. Với tư cách đương kim đệ nhất nhân đường môn, môn chủ đường môn, điện chủ đấu la Lúc này vị cực hạn đấu là đem khí tức bản thân toàn diện nở rộ ra. Thời điểm này, ngay cả bầu trời cũng bắt đầu trở nên âm u hơn. Phàm phất có vô số khí lưu sắc bén muốn từ bên trên bầu trời hạ xuống. Tao đức chí vừa nhấc tay, vô tình kiếm trong tay chỉ xéo lên trời cao, bầu trời lập tức phát sáng lên. Một đạo ánh dạng đông từ trên trời giáng xuống. Trong quá trình hào quang hạ xuống, hóa thành một thanh cự kiếm màu vàng, lăng không mà rơi xuống. Cự kiếm mang theo sắc bén không gì sánh kịp, chớp mắt đâm vào ở chỗ sâu trong thâm uyên. Những năng lượng thâm uyên đậm đặc mới vừa từ trong cái khe tôn ra. Lập tức tại màu vàng cự kiếm chiếu dọi xuống nhau nhau co rút lại, để cho bên trong thông đạo hơi chút không còn. Trương Nguyễn Vân cũng không dám lãnh đạm. Hắn biết rõ, tao đức chi nói đúng. Hiện tại nếu như còn không giữ vững chắc phong ấn. Nếu phong ấn thật sự bị phá vỡ, đó mới là tai họa thật lớn. Hai tay của hắn vung ra, chín đạo kim quang phân biệt bay về phía chung quanh trên bách động lối đi ra thông đạo. Lúc 9 đạo kim quang kia vững chắc rơi tại trên bách động đã hiện ra bản thể. Cái kia rõ ràng là chín miếng tấm thuẫn hình dạng lệnh bài. Bên trên mỗi một cái lệnh bài đều có một cái đồ án. Mỗi một cái lệnh bài đại biểu cho chủ nhân của nó thời kia sơ đại. Lúc trước chính là tại chỗ này, 9 vị đại năng liên thủ bày ra phong ấn thông đạo thâm uyên vị diện lúc này những thứ đã làm ra cái phong ấn này rút cuộc tại mấy nghìn năm sau lại một lần nữa xuất hiện. chín miếng lệnh bài chui vào vách núi, lập tức toàn bộ thâm uyên thông đạo đều kịch liệt rung động. dùng chín miếng lệnh bài làm khởi điểm, mảng lớn đường vân màu vàng ủn ủn mà ra, hướng ở chỗ sâu trong thâm uyên thông đạo lan tràn mà đi. bên trong thâm uyên thông đạo tuy rằng như trước chuyển đến từng trận nổ vang, nhưng lúc này lại thoáng ổn định vài phần. chính cái bình đài hình tròn từ trong vách núi chậm rãi chui ra. Huyết nhất dung thân nhoáng một cái, trước tiên đến vị trí chính diện 12 giờ. Tại trên bình đài ngồi xuống, 8 vị huyết thần khác thì là riêng phần mình đến ngồi trên một cái trên bình đài, tất cả đều khoanh chân ngồi xuống. Dùng chi huyết của ta làm dẫn. Một chùm huyết vụ bỗng nhiên từ trên người huyết nhất nổ tung. Cái dòng màu kia hoàn toàn là từ trong lỗ chân lông bị buộc đi ra đấy. Huyết vụ tràn ngập, sắc mặt huyết nhất lập tức tái nhợt vài phần. Dùng chi huyết của ta làm dẫn tám người khác cũng đồng dạng đọc lên chú ngữ huyết vụ từ trên người bọn họ phóng thích ra. sau khi những thứ huyết vụ này phóng thích, chớp mắt rơi xuống, không có mảy may lãng phí, trực tiếp hòa nhập vào bên trong bình đài dưới người bọn họ. lập tức phù văn màu vàng trong toàn bộ động quật chớp mắt thắp sáng, đem chỗ sâu nhất trong tất cả thâm uyên thông đạo chiếu dọi ranh mạch, từ bên trên quan sát cũng có thể mơ hồ nhìn thấy. ở chỗ sâu trong lối đi kia, mảng lớn sương mù màu đen dũng động, từng tiếng chói tai phá toái không dứt vang lên. Mơ hồ có vầng sáng ám tử sắc lóng lánh tại chỗ sâu trong thâm uyên đang tính toán lan tràn lên phía trên. Nhưng tại huyết dịch chín vị huyết thần rót xuống, pháp trận lập tức trở nên càng phát ra vững chắc, có hăng vị hướng phía dưới áp chế. Tiên thiên chi linh nghe ta chỉ dẫn, đấu la chi hồn đúc thành căn cơ. Âm thanh huyết nhất sụp sôi vang vọng trên không trung của thâm uyên thông đạo. Hắn ngồi xuống mâm tròn đã như là thái dương lóng lánh, từng đạo vầng sáng màu vàng vây quanh thân thể của hắn bay lên dựng lên không. Huyết nhị theo sát lấy cao dọng quát, thủy chi linh nghe ta chỉ dẫn, đấu la chi hồn đúc thành căn cơ. Huyết tam nói, hỏa chi linh nghe ta chỉ dẫn, đấu la chi hồn đúc thành căn cơ. Huyết tứ nói, thổ chi linh nghe ta chỉ dẫn, đấu la chi hồn đúc thành căn cơ. Huyết ngũ nói, phong chi linh nghe ta chỉ dẫn, đấu la chi hồn đúc thành căn cơ. Huyết lục nói, quang minh chi linh nghe ta chỉ dẫn, đấu la chi hồn đúc thành căn cơ. Huyết thất nói hắc ám chi linh nghe ta chỉ dẫn đấu la chi hồn đúc thành căn cơ huyết bát nói thời gian chi linh nghe ta chỉ dẫn đấu la chi hồn đúc thành căn cơ huyết cửu nói không gian chi linh nghe ta chỉ dẫn đấu la chi hồn đúc thành căn cơ tại chín âm thanh chú ngữ ngâm sướng bên trong chín cái mâm tròn phân biệt lóng lánh màu sắc khác nhau nước là màu lam lửa là màu đỏ gió là màu xanh đất là màu vàng quang minh là màu trắng hắc ám là màu đen Kỳ dị nhất chính là thời gian cùng không gian. Thời gian là biến hóa màu vàng thất thường, không gian là màu bạc mờ mịt chấn động. 9 loại thiên nhiên tiên thiên chi linh, tại chính vị huyết thần dùng máu tươi bản thân làm dẫn đạo, kích pháp pháp trận dưới thân triệt để nở rộ. Cái này là huyết thần đại trận, chính là chính vị đại năng lúc trước liên thủ sáng tạo ra. Phong ấn cũng không phải dựa vào lực lượng 9 người bọn hắn mà hình thành, mà là dùng lực lượng 9 người bọn hắn để dẫn đạo. Thông qua phủ văn cực kỳ phức tạp, dẫn đạo chín loại linh khí bản nguyên bên trên đấu la đại lục hội tụ lại, đúc thành phong ấn. Nó lợi dụng đấy là nguyên lý bài xích của đấu la đại lục vị diện đối với thế giới vị diện khác, cho nên mới có thể thời gian dài như vậy, vẫn một mực ngăn cản lấy thâm uyên vị diện xông đến. Mà khi đó đại năng của thâm uyên vị diện, tại thời điểm phong ấn sắp hoàn thành, đã đem hết toàn lực, cuối cùng là tại chung quanh phong ấn để lại một ít khe hở nhỏ. Để cho một ít thâm uyên sinh vật bình thường có thể ghé qua, mà không đến mức bị phong ấn giết chết. Cái này là lý do có 36 đầu thông đạo nhỏ. Bằng không mà nói, nếu như lúc trước phong ấn thành công hoàn mỹ, thâm uyên vị diện liền sẽ bị triệt để cách trở. Huyết thần doanh tồn tại, điểm trọng yếu nhất chính là tại thời khắc nguy cấp nhất. Tạo ra huyết thần đại trận phục chế chính vị đại năng tiền bối lúc trước. Để dẫn đạo chín loại tiên thiên linh khí hội tụ vào phong ấn, đem phong ấn kích phát đến trình độ mạnh nhất. Tuy rằng lúc này chín vị huyết thần cùng so với chín vị tiền bối lúc trước, thực lực có chỗ tranh lệch. Nhưng đừng quên, 6.000 năm trước, tại hồn xưa giới đấu khải còn không có hoàn toàn thành hình. Mà bây giờ, cửu đại huyết thần đều có đấu khải phụ trợ. Tính là mỗi một vị không thể đều đạt đến cấp độ cực hạn đấu la. Nhưng huyết nhất tọa chấn tại Trung ương, thậm chí còn muốn siêu việt tiền bối lúc trước. Lực lượng một người hắn, liền có thể thúc giục hoàn thành toàn bộ một phần ba trận pháp. Những người khác dựa vào đấu khải phụ trợ, cũng có thể đem tu vi tăng lên tới cấp độ siêu cấp đấu la. Trên bầu trời đá mây âm u dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa. Các loại vầng sáng màu sắc như có như không nổi lên. Tại trong mắt Trương Huyễn Vân ở bực cực hạn đấu la này, tinh thần lực hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Trong không khí nồng đậm các loại thuộc tính phần tử nguyên tố, đang được pháp trận dẫn đạo nhanh chóng ngừng tụ. Những thứ này tiên thiên chi linh này đều là pháp tắc của đấu la đại lục. Bọn hắn không thể nghi ngờ, cũng có thể cảm nhận được vị diện đến từ thế giới khác đang xâm nhập. Tại pháp trận dẫn đạo xuống, không hề giữ lại lựa chọn thủ hộ vị diện chính mình. Vầng sáng cửu thải bao trùm, như là một cái màn hào quang cực lớn trôi nổi tại phía trên Thâm Uyên Thông Đạo. Hào quang cửu sắc phân biệt rót vào trên người chín vị huyết thần, lại thông qua thân thể bọn họ dẫn đạo rót vào pháp trận. Đường vân màu vàng bên trên pháp trận lập tức hào quang bùng cháy mạnh. Phía dưới khe hở bị phá mở nhanh chóng dừng lại, không cách nào nữa tiếp tục rạn nứt thêm nữa thậm chí còn có muốn lắp đầy lại. Bên kia, ở bên trong Thâm Uyên Vị Diện, thân thể từng vị vương giả nổ tung, nở rộ ra thâm uyên năng lượng thuần túy nhất. Những thứ thâm uyên năng lượng này điên cuồng tràn vào bên trong thông đạo, tựa như từng con quái thú, xé rách lấy khe hở, đem càng nhiều nữa thâm uyên năng lượng rót vào đây. Cái này đã không chỉ là hai cái chủng tộc chi tranh, càng là hai cái pháp tắc vị diện chi tranh. Âm thanh chói tai vang lên không dứt tại ở chỗ sâu trong Thâm Uyên thông đạo. Trương Huyễn Vân giơ tay lên, Vòng phòng hộ chuẩn bị, sóng chấn động chuẩn bị, tất cả nhân viên tiến vào trạng thái báo động đỏ.